Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tự hữu tài, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 620, bàn luận đại kế. Để lại hình ảnh bằng năng lượng, với diệp phong dễ như trở bàn tay, hiện tại đã còn có hỗn nguyên lực nên sử dụng để bao lấy hình ảnh rồi giao cho thiên vua với bản lĩnh của y thì còn lại không thành vấn đề. song phương giao lưu xong nhanh chóng đi vào việc chính. diệp phong nghe chat một nói tắc hạ ở thánh điện là có ý đồ khác mục đích chủ yếu vì phản đồ của bản tộc không hiểu có đúng không? thiên vu hơi trầm ngâm rồi hỏi. chính như vậy trước khi đến bái phòng quý tộc tại hạ vừa hay gặp mặt. gá hơi mỉm cười khẽ gật đầu. Được gã khẳng định thiên vu và chát mộc đều kinh ngạc rồi hoan hỉ. Các hạ biết chỗ ẩn thân của phản đồ đó. Vu võ nhất tộc vì tìm tung tích của hắn mà hao phí không biết bao nhiêu nhân lực nhưng vẫn công tốc. Nếu Diệp Phong có thể cho biết thì vu võ nhất tộc sẽ không tiếc giá nào để diệt trừ hắn. Phản đồ các vị nói đến có phải tên qua bưu. Giáng về thế này. Diệp Phong tả lại qua qua hình dáng qua bưu, ánh mắt kinh hỉ của đối phương cho gã biết câu trả lời Không sai, đúng là tên khốn đáng băm vầm đó Thiên vu sầm chân cả đại điện rung lên, mặt đất nứt nẻ Nếu Diệp Hương để biết chỗ ẩn thân của qua bưu, xin cho mỗ biết Vu võ nhất tộc cảm kích vô cùng Chát một ôn quyền thi lễ Không phải Diệp Phong không muốn cho biết Dù các vị biết thì cũng vì tất lấy được mạng hắn Không cẩn thận chỉ tổ đà thảo kinh xà Diệp Phong lắc đầu Kỳ thật gã còn nghi ngại Vô võ nhất tộc nếu thật sự tấn công thánh điện Dù viết được qua bưu Gã cũng vì tất lấy được tinh huyết Xài trừ vô chú cho sư phụ Hà hốn thánh điện phòng bị nghiêm ngặt như thế, giả như vu võ thất bại đối tượng duy nhất tiết lộ hành tung của qua bưu sẽ là gã, chẳng phải tự dước lấy phiền hà sao. Dù thánh điện bảo vệ nghiêm mật thế nào, vu võ nhất tộc cũng phải lấy mạng phản bộ đó. Mong tiểu hương để cho bọn mỗ biết nơi qua bưu ẩn thân. Ngứ khí thiên vu không cho phép nghi ngờ thanh âm như chuông đồng sang sảng. Quanh chỗ qua bưu có bầy mê trận đáng sợ và hai thiên thánh ngày đêm trông giữ. Nơi đó lại không cách xa thánh điện quý tộc mà phái ít nhân mã, e rằng trong thời gian ngắn khó lòng đột phá được chứng ngại của hai thiên thánh, chỉ e sẽ thu hút cả toán thiên thánh tới. Nhưng phái nhiều nhân mã chưa đến mê trận đã bị thánh điện phát sát Dù thế nào vu võ nhất tộc phải thử xem mới biết có thành công hay không. Thiên vu có phần mất kiên nhẫn. Thử mà thất bại càng khiến Thánh Điện Phòng bị nghiêm mật hơn. Việc phong nhất định không để lộ tung tích qua bưu cho đối phương biết. Các hạ thoái thác như vậy, lẽ nào không có thành ý với vu võ nhất tộc? Thành công hay thất bại thì đều là vu võ nhất tộc tổn thất, không cần các hạ phí tâm. Nếu không vì Diệp Phong để lại hình ảnh chiến đấu của thần thông lão tổ thì Thiên Vu đã lập tức bước cung gá một cách không hề khách khí. Diệp Phong mỉm cười thản nhiên nói. Thiên Vu Đại Nhân hạ tất nóng lòng nghe Diệp Phong nói xong đắc. Tại hạ trà trộn vào thánh điện, mục đích lớn nhất là trừ diệt qua bưu có cùng mục tiêu. Thiên Vu Đại Nhân không cần hoài nghi Diệp Phong. Còn nguyên nhân... Xin Vu Võ nhất tộc đừng hỏi gặng. Tuy Vu Võ nhất tộc và Yêu Vương không có gì mâu thuẫn nhưng gã vẫn phải cẩn thận. Ai biết được việc lấy tinh huyết qua bưu mà bị Vu Võ biết thì sẽ xảy ra chuyện gì. Tại hạ có kế vẹn toàn, nếu Vu Võ nhất tộc chịu toàn lực phối hợp thì giết Qua Bưu dễ như trở bàn tay, không hiểu ý Thiên Vu đại nhân thế nào. Thiên Vu và Trát một sáng mắt lên, tỏ vẻ mong chờ. Thiên Vu phất tay. Huynh đệ nói thẳng ra đi. Chắc Thiên Vu đại nhân không phủ nhận chỉnh thể thực lực của Thánh Điện mạnh hơn Vu Võ nhất tộc. Diệp Phong vòng vo, mỉm cười hỏi: "Việc này là thật, bản Thiên Vu không phủ nhận." Diệp Phong muốn hỏi hành động lần này Vu Võ có thể phái lực lượng có thể đối phó được mấy phần thực lực của Thánh Điện. Gã tùy một tay vào cam, mỉm cười hỏi: "A, Nếu kế hoạch diệt Phong các Hạ đưa ra khả thi, vu võ nhất tộc sẽ xuất động lực lượng đối phó quá nửa thực lực của Thánh Điện không thành vấn đề Lúc tất yếu, vu võ có thể chấp nhận trọng thương bảo phát chiến lực cao hơn Điểm này thì lũ khốn Thánh Điện không có Thiên vu nấm nghĩ hồi lâu rồi khẳng định thống chế được quá nửa lực lượng Thánh Điện Là đủ rồi Diệp Phong tỏ vẻ tự tin tiết lộ Kỳ thật kế sách này không phức tạp Chúng ta cần tìm một món mồi câu thu hút chiến lực chủ yếu của Thánh Điện Đặc biệt là thiên sai cường giả rời khỏi khu vực Thánh Điện Rồi vu võ nhất tộc tập hợp nhân mã chủ yếu toàn lực công kích Thánh Điện Công kích Thánh Điện Thiên vu và chát mục nhất tề kinh hãi Dù vu võ nhất tộc và Thánh Điện thế như nước lửa thì cũng chưa từng có ý nghĩ điên cuồng đó Cơ hồ là đã khơi mào chiến tranh toàn diện giữa hai bên Với việc vu võ nhất tộc đối hơn thì kết quả hiển nhiên sẽ bất lợi Haha <cười> <cười> Công kích Thánh Điện chỉ để che mắt chứ không phải vu võ nhất tộc liều mạng với Thánh Điện Thẻ nghĩ xem nếu nhân mã quý tộc xuất hiện tại Thánh Điện thì chúng sẽ phản ứng đi nào Đương nhiên là sốc toàn lực nguyên kích Chát một cước lời Nhưng nếu lực lượng của thánh điện không chống nổi Các vị nghĩ lưỡng vị thiên thánh bảo vệ qua bưu có xuất thủ không Gã càng cười tươi hơn Đương nhiên sẽ xuất thủ qua bưu dù quan trọng đến đâu cũng không thể bằng căn cơ thánh điện Thiên vu nheo mắt tựa hồ hiểu ý Ý cắt hạ là lợi dụng công kích của bản tộc thu hút hai thiên thánh bảo vệ qua bưu vậy thì ai sẽ lấy mạng hắn người thánh điện đâu phải ngốc nhất định sẽ phòng vệ nghiêm ngặt mỗi vì thiên vu qua bưu là điện sai vu thánh lão làng trong tộc dù có điện sai thực lực hơn hắn nhưng muốn lấy mạng hắn không dễ nhiệm vụ đó đương nhiên giao cho tài hạ diệp phong tỏ rõ tự tin mỉm cười đáp các hạ bằng vào thực lực hoàng cấp ô các hạ hình như tấn cấp rồi Thiên Vu Tâm Thần sắc bén, thoáng tra xét là biết gã không còn là Hoàng cấp tiểu tử như trước. Tốc độ tấn cấp kinh nhân đó khiến người ta kinh ngạc. Cách đây không lâu, Tải Hạ đã tấn cấp tư sai. Diệp Phong không hề che giấu phát ra khí thế, sánh với điện sai quét khắp đại điện. Trát một cũng bị khí thế này ép cho nghẹt thở. Dù Tải Hạ có tu vi đạt đến tư sai cũng không đủ thực lực chiu sát qua mưu. Tuy tại hạ được chát mục cho biết thủ đoạn của các hạ nhưng không nên coi thương thực lực của vu võ. Có thể qua bưu không phải đối thủ của các hạ nhưng hắn muốn chạy trốn thì vì tất cả hạ có thể thi triển thủ đoạn trí mình. Một khi thất bại chẳng phải hành động trước đó của chúng ta công tốc. Thiên vu vẫn lắc đầu tựa hồ không tín nhiệm gã. Không hiểu thực lực của chát mục so với qua bưu thì thế nào. Gã không biện bác đột nhiên nhìn sang chát một Lúc qua bưu làm phản Thực lực còn chưa bằng mố Nhưng giờ hắn là chó săn của thánh điện Dù thực lực tăng nhanh đến đâu Cũng chỉ ngang với tại hạ Diệp tiểu hương đệ định Chiến ý trong mắt Diệp Phong Rừng rực khiến chát một hiểu ngay ý đồ Diệp Phong lấy chát một làm tham chiếu Chứng minh thực lực với thiên vu Rằng có thể tru sát qua bưu Ha ha Bản thiên vu cũng muốn xem các hạ với tu vi tư giai làm cách nào mà giết được một địa dai của vu võ. Thiên vu chợt thấy hứng thú, cười to. Chát một, ngươi giả làm qua bưu đấu với Diệp Phong một trận. Chát một hơi ngạc nhiên rồi lại nổi hứng, mỉm cười. sao thủ lần trước tiếc rằng đối thủ của các hạ không phải tại hạ nên chưa được lính giáo thủ đoạn cô A Hương Đệ. Lúc trước các hạ với hoàng cấp ngũ hành chiến trận đã khiến đồng bạn của tài hạ liên tục chịu thiệt. Giờ tấn nhập tư dai chắc sẽ không khiến chát một thất vọng. Vậy thì thử xem sao. Bất quá chát một, ngươi nên nhớ khi chúng ta tấn công qua bưu đã thành kẻ sợ bóng sợ gió rồi. Một khi Diệp Phong để lộ sát ý, hắn sẽ không dây dưa mà tìm mọi cách bỏ chạy. Nên Diệp Phong các hạ muốn chứng minh thực lực phải không cho chat một cơ hội bỏ chạy. Được vậy, Vu Võ nhất tộc mới cân nhắc sao nhiệm vụ quan trọng nhất cho các hạ. Không thì kế hoạch này không thể nào khả thi. Thiên Vu nở nụ cười đầy thâm ý. Gã cũng đáp lại bằng nụ cười tự tin, chúng nữ hiểu ý cùng Dao Hổ lập tức lùi lại thật xa. Thấy Thiên Vu và Chat một không hiểu, Diệp Phong giải thích. Không cần phiền hà như thế. Mố chứng minh cho thiên vu đại nhân thấy luôn Chu thần lĩnh vực Kim quang rực lên trước mắt thiên vu và chát một tiến khí hình thành một lớp chứng ngại năng lượng phong tỏa cả ba Dù tu vi của thiên vu cao hơn gã nhiều nhưng thần niệm chạm phải chứng ngại này cũng thấy lạnh buốt cói lòng Cơn lốt tiến khí cỡ này tuyệt đối đủ uy lực uy hiếp địa sai vu thánh Hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo từ hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 621 Mồi câu Cơn lúc tiến khí vút lên tận đỉnh đại điện Khắp lòng điện cuồn cuồn gió lúc Chổ đá và tường đều bị khí thế lăng lệ của tiến khí phát ra cắt thành Nhưng đường ngăn dọc đan nhau sâu hoắm Trong chu thần lĩnh vực thiên vu và chát một còn đang chấn động Diệp Phong mỉm cười chắp tay lùi sang bên nói Nếu chát mục tắc hạ có thể an toàn rời khỏi chu thần lĩnh vực Thì chứng tỏ Diệp Phong không có thực lực trảm sát qua bưu kế hoạch sẽ theo như thiên vu đại nhân quyết định Nhưng nếu tắc hạ không thoát được chứng minh thực lực của mô đủ để hoàn thành Tin rằng Thiên Vu đại nhân đã thấy kết quả của địa sai lần trước, trong tay mỗ còn tiểu thủ đoạn để lấy mạng qua bưu. Lúc xưa gã nhờ vào thất huyết phệ cốt thủy mới miễn cưỡng trọng thương cường địch kích bại đối thủ. Nhưng giờ gã thuận lợi tấn cấp, không cần dùng độc thủy cũng có thể khiến qua bưu bó tay chịu chết. Hà cũng là còn biết thêm hai môn thánh kỹ uy lực vô cùng thực lực như hổ thêm cánh. Điều đó càng tăng thêm lòng tin cho gã Gã chỉ cần nhân mã vu võ nhất tộc có thể cầm chân mọi thiên giai cường giả của thanh điện Như thế gã sẽ thần bất chi dù bất sắc xếp qua bưu song Lấy tinh huyết rồi về võ nguyên đại lục Sau khi Diệp Phong thi triển chu thần lính vực thiên vu bằng vào trực giác Cũng đoán được với thực lực địa sai của chát một Dù sông ra được chứng ngại tiến khí cũng phải trả giá cực lớn chát một không cam lòng nhưng liên tục thử mấy lần suýt nữa bị trọng thương thì buộc phải thừa nhận chứng ngại tiến khí của chu thần lĩnh vực này uy lực kinh nhân bằng vào nhục thân của y không thể thoát được được rồi thu lại lĩnh vực đi bọn tại hạ tin rồi thiên vu thò tay bàn tay lớn vụt lem từ từ tách vào chứng ngại tiến khí chu thần lĩnh vực lập tức nứt ra mấy khe rộng cả thước thiên vu mang theo chát một lước ra Bàn tay chạm vào tiến khí của y hơi run lên. Động tác nhỏ nhặt đó không khiến Diệp Phong và chát một chú ý. Chỉ có tiên vu thầm kinh hãi, lực phá hoại của tiến khí quá kinh nhân đạt đến mức thương tổn được thân thể thiên giai của y. Diệp Phong mới chỉ là hư giai mà thôi. Trong số những người y gặp, chưa ai có thực lực và tu vi trên nhau đến thế. Xem ra, Diệp Phong không chỉ được lão tổ truyền thừa. Thực lực của y quá đáng sợ, cũng may hiện giờ y không phải là địch nhân của vu võ nhất tộc Thiên vu nhìn Diệp Phong từ từ thu liễm chu thần lính vực trong ớt lói lên vo vằn ý nghĩ. Hiện tại, thiên vu đại nhân chắc đã tin Diệp Phong có thực lực xếp qua bưu, hoàn thành nhiệm vụ rồi chứ. Gã không hiểu thiên vu nghĩ gì, mục đích duy nhất của gã là tự tay xếp qua bưu rồi lấy kinh huyết. Nên không ngại thể hiện thực lực trước mặt thiên vu Các hạ có bản lĩnh này, bản thiên vu không tín nhiệm thì quá thiếu thành ý Thiên vu cười ha hạ, đảo mắt một vòng rồi hỏi Các hạ nói là kế hoạch này còn một chi tiết quan trọng là dẫn dụ chiến lực chủ yếu của Thánh Điện đi Vậy các hạ định dụ bằng cách nào? Nên biết những nhân vật quan trọng đó không dễ dàng rời đại bản doanh Nhân mã vu võ nhất tộc không ứng phó được với toàn bộ thực lực của Thánh Điện. Diệp Phong đã nói đến việc này nên Thiên Vu mới hỏi gặng. Trong tình huống nào thì Thánh Điện sẽ xuất động nhiều thiên giai và địa giai cường giả chắc Thiên Vu Đại Nhân hiểu rõ hơn tài hạ. Diệp Phong đã hoàn toàn thu liếm khí tức cùng đứng với chúng nữ mỉm cười bảo. Theo Lão Phu biết. Chỉ một tình huống khiến thánh điện xuất động nhiều thiên giai là phát hiện phú nhiêu hồn khoáng. Thiên vu trầm ngâm một lúc rồi ngẩng lên nhìn gã. Ý tắc hạ là lợi dụng phú nhiêu hồn khoáng xuất hiện để dẫn dụ thánh điện xuất động phần lớn thiên giai, rồi chúng ta đánh lén. Thiên vu đại nhân nói đúng lắm. Gã gật đầu, nhìn đối phương nói. Lúc trước quý tộc từng dùng cách này dẫn dù diệt phong, giờ bổn cũ soạn lại câu con cá lớn thánh điện cũng có thể thành công. Phú nhiêu hồn khoáng, mồi câu này thánh điện xác thật không cứng nổi, giã tâm của chúng với phú nhiêu hồn khoáng vượt xa các loại hồn khoáng khác. Mỗi lần tranh đoạt, vu võ nhất tộc xúc hết tinh anh cũng khó chiếm thượng phong. Thiên vu gật đầu đầy thâm ý tựa hồ tán đồng. Nhưng quý giá như phú nhiêu hồn khoáng chỉ may mắn mà gặp chứ không thể cầu Nên biết hồn thạch với vu võ nhất tộc cũng rất quý giá Không nhiên cho thánh điện một mỏ phú nhiêu hồn khoáng tộc nhân khác vì tất cam lòng Thiên vu vẫn lo lắng Vậy thiên vu đại nhân có nghĩ đến việc khi thánh điện thiên giai xuất động gần hết Phòng thủ sẽ bạc nhược dù kho hồn thạch cũng không được chắc chắn Lúc đó mà cường giả quý tộc còn dư lực thuận tay xắt xei cũng không khó. Nụ cười của Diệp Phong càng lúc càng xanh mãnh, lại bổ sung. Vừa hay Diệp Phong biết vị trí kho hồn thạch của thánh điện, nếu sau khi chúng ta vượt qua bưu, nhân mã thánh điện xuất động chưa kịp về. Hắc hắc. Hà, các hạ biết chỗ thánh địa cất hồn thạch. Thiên Vu lập tức phấn chấn. Số lượng thánh điện giữ không nhỏ Nếu đoạt được số hồn thạch này Thì cán cân thực lực song phương Sẽ ngả về phía vu võ Tại hạ xác thật biết Một kho chứa hồn thạch của thánh điện Nhưng có phải kho duy nhất Hay không thì không chắc Lúc được thần tôn thưởng một vạn khối Gã từng theo kiếm vô phong Đi nhận nên biết đại khái Về vị trí kho Dù chỉ là một nơi thì cũng không ít hồn thạch Mỗi làm ăn này chấp nhận được Thiên vu phất tay coi như đồng ý Tính ký thì hành động không quá mạo hiểm với vu võ Nếu thành công thì không chỉ Chữ được phản đồ qua bưu Mà còn lấy được tích lũy Không biết bao nhiêu năm của thánh điện Vu võ nhất tộc cử tuyệt bằng cách nào Việc thành rồi Diệp Phong muốn được chia 3 phần 10 Diệp Phong sòi 3 ngón tay Đánh tan giấc mộng đẹp của đối phương Tấn công kho hồn thạch Sẽ gặp trở lực lớn nhất Vu võ nhất tộc có thể phải trả giá rất đắt các hạ chỉ việc chỉ điểm vị trí mà muốn 3 phần 10 có phải quá đáng quá không? Thiên vu sầm mặt, không vui vẻ gì. Hà húng các hạ chỉ một mình cần nhiều hồn thạch thế làm gì? Tại hạ nếu thành công giúp quý tộc trừ được qua bưu, không hiểu đã mang lại lợi ích thế nào cho vu võ nhất tộc Hơn nữa để biết được vị trí kho hồn thạch, Diệp Phong cũng đã máu hiểm không ít. Sao lại nói mố không làm gì Diệp Phong biết trước thiên vu không đồng ý với mức ba phần Nhưng phân phối lợi ích thì phải đòi cho thật nhiều trước đã rồi Từ từ mặc cả mới mong thu được lợi ích lớn nhất Một mình gã không cần nhiều hồn thạch đến thế Nhưng còn chúng nữ, còn sư phụ và sư nương ở võ nguyên đại lục Lần này trở về không biết còn cơ hội quay lại thánh địa không Vơ vết thêm chút hồn thạch sẽ tăng cường thực lực cho mình Gã không cho rằng chạy về võ nguyên đại lục thì sự tình sẽ kết thúc. Võ nguyên đại lục không có cách nào lấy được hồn thạch, muốn cường giả phe mình tấn cấp ánh sai, phải trông vào gã cố gắng vơ vét mang về đại lục. Một khi có cơ hội, gã không bỏ qua chút hồn thạch nào. Dù thế nào Diệp Phong cắt hạ cũng đòi nhiều quá. Vũ võ nhất tộc xuất động gần như toàn bộ tinh dùi ít nhất cũng phải được chín phần. Một phần còn lại quá đủ cho các hạ tấn nhập thiên giai Vu võ nhất tộc không hề để các hạ thiệt Vu võ nhất tộc nhiều năm giao tranh với thánh điện Chưa từng trải qua việc đàm phán tranh đoạt lợi ích Nên vừa lên tiếng là Diệp Phong đã biết giới hạn Sau cùng, gã trổ tài miệng lưới biện luận Khiến thiên vu và chát một đầu váng mắt hoa Mơ mơ hồ hồ đáp ứng sẽ chia cho gã hai phần khi xong việc Tuy rằng kết thúc đàm phán thì thiên vu dầm chân hối hận nhưng vu võ tộc xưa nay trọng tín nghĩa, nói ra là giữ lời, dù không muốn tí nào nhưng đành chấp nhận Hơn nữa với tám phần này, vu võ nhất tộc thu hoạt cũng khá, lấy được tuyệt đại bộ phận nên không định truy cứu sự gian trá của Diệp Phong. Với Diệp Phong, lấy được hai phần số hồn thạch cướp của Thánh Điện là món tài phú lớn bằng trời. Nên biết thánh điện đến thánh điện đã mấy vạn năm, tuy đông người tiêu hao cũng lớn nhưng có các điện khống chí nên tuyệt đối không có tình trạng thu vào ít hơn xuất ra. Đủ biết số lượng hồn thạch trong một kho lớn đến mức nào. Ít nhất khi Diệp Phong theo kiếm vô phong đi nhận hồn thạch rút một vạn khối ra mà kiếm vô phong thậm chí không thèm trước mắt. Diệp Phong thầm tính một lượt. Số lượng hồn thạch chí ít phải trên trăm vạn mới khiến kiếm vô phong phản ứng như vậy Tức là hành động lần này mà thành công ít nhất gã cũng lấy được hơn hai mươi vạn hồn thạch Lẽ nào còn không hoan hỉ đến phát cuồng Hốn nguyên võ tôn Tác giả mạo tự hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 622 Thượng Cổ Vu Mạch Song Phương lại thảo luận chi tiết kế hoạch Đến khi xác nhận không còn sơ hở nào nữa mới thôi Vì con mồi dẫn dụ thánh điện Phú Nhiêu hồn khoáng phải đợi thời cơ mới có Gã và vu võ nhất tộc ước định phương thức liên hệ rồi mới thở phào cáo từ Đợi đắt Diệp Phong vừa đứng dậy Định đưa chúng nữ và đao hổ đi khỏi thì thiên vu đột nhiên gọi Thiên vu đại nhân còn gì chỉ giáo Diệp Phong lấy làm lạ Phương án lần này cơ hồ do mình các hạ đề xuất Vu võ nhất tộc không hề hoài nghi thành ý của các hạ Nhưng việc này quan trọng Một khi sơ sót gì thì vu võ nhất tộc có nguy cơ diệt tộc Lời thiên vu đầy thâm ý Nhưng Diệp Phong hiểu rõ Vạn nhất gã là gian tế của thánh điện Hoặc dù không phải nhưng có mục đích khác thì chưa hẳn không có khả năng sẽ bán đứng vu võ nhất tục làm con tốt thí cho mưu đồ nào đó. Kế hoạch do gã đề xuất, muốn sở trò quả dễ như trở bàn tay. Lần này vu võ nhất tục phải đối diện với cả thánh điện, một khi kế hoạch không phát triển như gã nói thì vu võ sẽ gặp tổn thất không thể bù lại được. Thiên vu lo lắng cũng có lý. Diệp Phong tuy là chuyện nhân của thần thông lão tổ nhưng không phải vu võ thật sự, không có quan hệ gì với vu võ tộc. Bảo thiên vu hoàn toàn tin gã là chuyện không thể nào. Gã trầm mặt một lúc rồi nhăn nhó. Vậy thế nào thì thiên vu đại nhân mới hoàn toàn tin Diệp Phong? Bản thiên vu không phải không tin các hạ nhưng việc này quá quan trọng, mong các hạ để lại ít nhất một con tin. Thiên vu liếc nhìn chúng nữ. Hàm ý rất rõ ràng Chỉ cần kế hoạch thuận lợi Nữ nhân của các hạ sẽ được vu võ nhất tục đối đãi Với lễ ngộ cao nhất Tuyệt đối không có vấn đề gì Yêu cầu này không quá đáng chứ Lời thiên vu khiến sắc mặt Diệp Phong sầm xuống Để một người trong nhóm thầm lan Ở lại vu võ nhất tục Tuy không hoài nghi họ có dụng tâm gì Nhưng thật khó chấp nhận Kế hoạch lớn thế này Ai biết được sẽ có biến cố gì Vạn nhất vu võ nhất tộc vì bị tổn thất mà đổ lên mình gã thì không phải con tin sẽ nguy hiểm phi thường sao? Dù gã nắm chắc kế hoạch này nhưng cũng tuyệt không muốn chúng nữ mạo hiểm. Không được. Tại hạ mang thành ý đến đây, không cần để lại con tin. Song phương có quan hệ hợp tác nên gã không tiện nổi giận, chỉ lạnh lùng nói: "Thiên Vu đại nhân có thể đổi sang cách khác." Hoặc diệt Phong để lại toàn bộ hơn vạn khối hồn thạch, khi nào xong việc sẽ đến lấy lại. Ha <cười> ha! Hơn vạn khối hồn thạch xác thật không nhỏ, nhưng so với cả vu võ nhất tộc kỳ cái giá này quá ít. Chỉ riêng trong kế hoạch đánh lén vào nơi thánh điện cất giữ hồn thạch cũng mang lại cho Diệp Phong trăm vạn hồn thạch, chỉ hơn vạn khối không thể khiến thiên vu triệt để tin tưởng. Tiên Vu nghe nói lần trước gã vì một nữ đồng bạn bị trọng thương mà đại phát lôi đình, suýt nữa giết đồng bạn của Trát một, nên nghĩ đoán rằng chúng nữ rất quan trọng với gã, quyết định lấy đó làm con tin, tin rằng vì thế mà gã sẽ không dở trò sau lưng. Từ lập trường vu võ nhất tộc thì yêu tàu này không có gì quá đáng, nhưng Diệp Phong không thể chấp nhận, song phương làm găng. Không ai muốn từ bỏ kế hoạch tuyệt vời này nhưng cũng không ai chịu lùi một bước. Thiên Vu cố nhiên vì an nguy của toàn tộc còn diệt phong không đành để vị nữ tử nào mạo hiểm vì mình. Đột nhiên sau lưng gã loáng lên một thân ảnh bé nhỏ giận dữ chỉ vào Thiên Vu mắng. "Ca ca thành tâm thành ý đến hợp tác mà các ngươi không tin. Hạ Kỳ Lập không có tộc nhân như các ngươi. Các ngươi đều là hạng xấu xa." Biến cố đột ngột khiến Diệp Phong ngẩn ra thiên vu và trát một cũng xứng người trước những lời này. Cái gì? Tiểu nha đầu này cũng thuộc vu võ nhất mạch. Nhãn thần thiên vu hơi ngưng lại, thần niệm như muốn nhìn thấu hạ kỳ lạc, xem xét hoàn chỉnh kinh mạch và huyết mạch rồi hít một hơi khí lạnh. Thượng cổ vu mạch. Tiểu nha đầu, ngươi ở đâu? Thiên vu thần tình vạn phần kích động thân ảnh mờ đi đến bên hạ kỳ lạp run ròng hỏi. Diệp Phong cực kỳ cảnh giác kéo cô ra sau lưng. Mũi ấy đến từ võ nguyên đại lục là một chi vu võ di tộc Khi xưa thánh điện, Diệp Phong giới thiệu sơ qua lai lịch của hạ kỳ lạp và tộc nhân thiên vu liền tỏ vẻ kinh hỉ Các hạ nói là ở võ nguyên đại lục còn một chi vu võ có huyết mạch thuần chính. Đúng vậy. Diệp Phong Hồ Nghi nhìn đối phương, không hiểu Thiên Vu có ý gì. Y hẳn nói là Hạ Kỳ Lạp và tộc nhân là Vu Võ huyết mạch thuần chính, lẽ nào Vu Võ nhất tộc tại Thánh địa có huyết mạch không thuần chính? Thật sự gã không hiểu huyết mạch thuần chính đó là gì? Ha ha ha, chính là trời giúp Vu Võ nhất tộc. Thiên Vu đột nhiên cười vang, hớn hở ra mặt cười một lúc y chỉ vào hạ kỳ lạc nói các hạ để nha đầu này lại hiệp nghị với vu võ nhất tộc coi như đạp thành thiên vu đại nhân có ý gì diệp phong đã nói là không để lại con tin hỗn nguyên khí hải của gã sôi lên cảnh giác cùng chúng nữ lùi lại mấy bước con tin hả hạ lẽ nào các hạ hoài nghi mỗ sẽ làm hại tiểu nha đầu thiên vu lắc đầu mỉm cười kỳ thật với thân phận truyền nhân thần thông lão tổ thì Mỗ đã tin các hạ chín phần. Nhưng hành động lần này quan hệ đến vận mệnh toàn tộc, chỉ một chút mạo hiểm cũng khiến Mỗ phải cẩn thận. Bất quá tiểu nha đầu này là thượng cổ vu mạch, việc này rất quan trọng với bản tộc. Ta có thể hoàn toàn tin tưởng các hạ. Ta tin các hạ không đành rú bỏ tiểu nha đầu mà bán đứng bản tộc, Chỉ cần để cô bé lại thì chúng ta có thể toàn tâm toàn ý liên thủ đối phó thánh điện Thiên vô ngừng lại, sắc mặt từ nhu hòa trở nên quyết liệt Hơn nữa các hạ có đồng ý hay không thì tiểu nha đầu này cũng phải ở lại Việc này không thể thương lượng Hạ kỳ lạc như con thỏ kinh hãi trốn ra sau lưng diệp phong, khiếp hãi muội không ở lại, muội muốn ở cùng ta ca ca Há hạ Tiểu nha đầu trên mình ngươi chảy dòng máu vu võ nhất tộc, Đương nhiên phải quay về với vu võ Tại đây ngươi sẽ được lợi lộc vu vàn Thiên vu bất ngờ tỏ vẻ ôn hòa với hạ kỳ lạc Thậm chí không tỏ vẻ ta đây thiên sai Còn hạ kỳ lạc bất quá mới là võ hoàng Ta không thích Hạ kỳ lạc không sợ thiên vu nhưng biết y có đủ sức mạnh chia cắt cô và Diệp Phong nên nắm chặt áo gã, lắc lắc mạnh. Thế nào, Diệp Phong, đã nghĩ kỹ chưa? Từ mọi góc độ thiên vu không muốn uy hiếp gã, nhưng sau lưng y là ngàn vạn vu võ tộc nhân y phải suy nghĩ cho lợi ích của họ. Y không khuyên hạ kỳ lạc mà nhìn Diệp Phong. Y biết quyền quyết định về cô nằm trong tay gã cứng bức hạ kỳ lập ở lại, chi bằng để Diệp Phong khuyên cô tâm cam tình nguyện ở lại thì có hiệu quả hơn. Các vị giữ tiểu kỳ lập lại là vì sao? Diệp Phong chủ trừ hồi lâu mới ngẩng lên hỏi. "Viễn cổ, thời kỳ mà bản tộc thống trị võ nguyên đại lục, có một nhánh huyết mạch là vương tộc của Vu Võ. Người thống trị cao nhất bản tộc đều do Vu Võ của hệ huyết mạch này đảm nhiệm, bậc tộc nhân tôn sưng là Vô Vương. Ngữ khí thiên vu cực kỳ nặng nề, tựa hồ nhớ lại một đoạn lịch sử đau lòng. Vô Vương. Diệp Phong nghe thấy danh xưng này thì tỏ vẻ kinh ngạc. Tộc nhân của Hạ Kỳ lập lúc thấy gã lần đầu đại triển thần uy cũng bái phục mà gọi là Vô Vương. Như vậy tức là chi vu Võ phi tộc ở Mục Sơn có quan hệ lớn với Vô Vương nhất mạch gã cúi đầu nhìn hạ kỳ lạp đang nếp cạnh tay thầm đoán ra sự tình Vu Vương từng là cường giả lợi hại nhất bản tộc đồng thời cũng là chi có Vu võ huyết thống tối thuần chính huyết thống này được tộc nhân tôn xưng là thượng cổ Vu mạch công pháp và thần thông thuật của bản tộc đều do Vu mạch này sáng tạo có thể coi họ là người sáng lập lên Vu võ tộc vậy thì vì sao thượng cổ Vu mạch lại tiêu vong Diệp Phong từ lời lẽ của đối phương là đoán được kết quả, buột miệng hỏi. Hạ Kỳ lạc cũng hấp háp cặp mắt to, vòng tai lắng nghe. Thiên Vu nói đến việc có liên quan đến cô, tất nhiên phải quan tâm. Sau đó không hiểu vì nguyên nhân gì, võ nguyên đại lục xuất hiện một loại bệnh quái lạ. Thiên Vu buồn bã. Loại bệnh chí mạng này như trời sinh là khắc tinh của thượng cổ Vu mạch khiến đại bộ phận vương tộc đều bị nhiễm. Dù tu vi của người bị nhiễm cao đến đâu, sau cùng đều khó thoát chết. Nên thượng cổ Vu mạch vì thế mà đứt đoạn. Nhưng Thiên Vu xua tay cắt lời diệt phong. Quái bệnh lan nhanh bao trùm cả vương tộc, ngay cả Vu Vương tu vi cao nhất cũng bị nhiễm. Sau cùng, để giữ lại chút cốt huyết sau cùng của thượng cổ Vu mạch, mọi thành viên những bệnh của vương tộc được Vu vương dẫn đầu đi đến quyết định từ rời bỏ địa bàn Vu võ nhất tộc sinh tồn, tự sinh tự diệt ở đại lục. Hỗn Nguyên Võ Tôn, Tác Giả, Mạo Tử Hữu Tài, thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website udiochuyen.org Chương 623. Vương tộc truyền thừa. Hạ kỳ lập chợt ngấn lệ biết thiên vu đang nói về việc rất có thể là chuyện của tổ tiên mình. Diệp Phong cũng thầm than, vu võ vương tộc mạnh mẽ như thế mà bị bệnh tật khiến cho suýt nữa tiêu vong. Bất quá quyết định của vô vương và các thành viên vương tộc thật khiến người ta khâm phục trong lúc hư nhược nhất mà vẫn lo lắng đến an nguy của tộc nhân chấp nhận hy sinh thân mình để không liên lụy đến họ quả thật là hảo hán. Rồi sau đó, Vu vương tự bỏ đi, vương tộc còn lại có thoát nạn không? Hạ kỳ lạc không nén được, buột miệng hỏi. Vu vương hy sinh không hề lãng phí. Từ khi thành viên nhiễm bệnh sau cùng bỏ đi, mấy thành viên vương tộc trư tuổi còn lại không bị truyền nhiễm, may mắn sống sót. Ánh mắt tiên vô ảm đạm dừng lại hồi lâu rồi nói. Nhưng, vì vô vương để lại một thứ mà khiến thượng cổ vô mạch sau cùng không chống nổi vận bệnh dày vò. Vô vương thật ra lưu lại thứ gì? Diệp Phong và Hạ Kỳ lạc cùng hỏi một giọt truyền thừa tinh huyết của thượng cổ vu mạch. Theo lời Vu Vương để lại thì chỉ người của vương tộc mang huyết thống thượng cổ vu mạch mới có thể kế thừa. Tinh huyết này y lại lai lịch của tổ tiên đời đầu vương tộc thượng cổ vu mạch cùng toàn bộ thần thông. Vương tộc sáng tạo được thần thông mới cùng nhờ vào truyền thừa này. Hơn nữa vu võ tộc còn lưu truyền lai lịch về tổ tiên vương tộc Họ không phải nhân loại sinh ra ở võ nguyên đại lục mà đến từ một thế giới thuộc không gian khác. Một thế giới thuộc không gian khác. Diệp phong dúng động, lai lịch của sư phụ yêu vương cũng như vương tộc tổ tiên là người của không gian khác. Thời không đó, đầu óc gái như ngừng lại. Nhưng có thể khẳng định sư phụ và vương tộc tổ tiên không đến từ một không gian vì võ đạo họ tu luyện khác nhau. Sư phụ có thể xuyên việt đến võ nguyên đại lục thì vương tộc tổ tiên từ mấy chục phản năm trước đến đại lục cũng không phải việc gì quá đặc biệt. Thiên Vu không biết gã nghĩ gì tiếp tục nói. Tuy Vu Vương từng cảnh báo rằng truyền thừa tinh huyết chỉ vương tộc thượng cổ Vu Mạch mới có thể kế thừa, nhưng thành viên vương tộc sống sót đều nhỏ tuổi, tu vi hữu hạn, chưa đạt đến yêu cầu kế thừa tinh huyết. Nên những kẻ có xã tâm trong tộc không nén được Đó là những năm tháng hỗn loạn và hắc ám Bản thiên vu khi ấy chưa ra đời, không hiểu được sự tàn khốc đó Nhưng chỉ theo lịch sử bản tộc ghi lại thì cũng hiểu được thành viên sống sót của vương tộc bị đối đãi tanh máu và tàn nhẫn thế nào Thiên vu cơ hồ dúng động tận đáy lòng, run rộng sau khi kẻ có giả tâm đầu tiên đình kế thừa tinh huyết bị truyền thừa tinh huyết khiến cho tan sắc thì những kẻ tham lam tiếc sau đã nuôi dưỡng thành viên sống sót của vương tộc coi họ là công cụ thí nghiệm để phá giải bí mật của thượng cổ vu mạch. vì vương tộc cường giả vì nhiễm bệnh mà bỏ đi nên trong tộc cơ hồ không ai chế ngự được nhưng kẻ tham lam nhưng hùng mạnh đó thực lực thành viên vương tộc còn lại rất kém căn bản không thể phản kháng nên khi đó thành viên vương tộc bị đầy đỏ cùng cực, thượng cổ Vu Mạch vốn đã rất ít lại vì thế mà tổn thất quá nửa. Sau cùng, một thành viên vương tộc được một tộc nhân có lương tri trợ giúp chạy thoát khỏi ma quật bảo tàn đó, không rõ tung tích. Những thành viên vương tộc khác đều chết trong tay bọn tàn bảo đó. Đáng ghét quá. Diệp Phong nắm chặt quyền đầu, lửa giận dâng lên. Hạ kỳ lập thì đầm đìa nước mắt. Sau rút, hành vi của chúng khiến toàn tộc nổi giận, dù tu vi của chúng là đỉnh nhọn trong Vu Võ tộc nhưng không chống nổi toàn tộc thảo phạt, bị bắt hoặc bị giết hết nhưng thành viên Vương tộc không còn ai quay về. Tộc nhân xin giữ truyền thừa tinh huyết của Vu Vương, hy vọng đón được thành viên Vương tộc đã đào tẩu đó về kế thừa vị trí Vu Vương. Nhưng trải qua thời kỳ hắc ám đó, thành viên này chắc không còn tín nhiệm Vu Võ, lựa chọn cách ẩn thế mai danh, không hiểu ẩn lánh ở đâu. Tức là tiểu kỳ Lập rất có thể là hậu duệ của một thành viên vương tộc sau cùng. Diệp Phong lau nước mắt cho cô, buồn bã hỏi: "Chắc là vậy? Thiên Vu chắc chắn hơn Diệp Phong. Chắc giọt chuyện thừa tinh huyết đó còn được giữ gìn trong Vu Võ nhất tộc." Các hạ định để tiểu kỳ lạc kế thừa. Nghe thiên vu kể xong, Diệp Phong hiểu đại khái ý đồ. Các hạ nên hiểu bản thiên vu tuyệt đối không ra hại cô nương ấy Thiên vu khẳng định suy đoán của gã thở dài. Nếu còn thượng cổ vu mạch còn vu vương thì toán khí hải tu luyện giả làm gì có cơ hội lật đổ thống trị của bản tộc Chắc đó là sự trừng phạt của van mình với vu võ nhất tộc chừng phạt bản tộc đối đã không phải với thượng cổ vu mạch nên vu võ ngày càng suy tàn như bây giờ. Vậy thì mố không ngăn cản nhưng phải hỏi ý kiến tiểu kỳ lạp, mũi ấy đồng ý mố sẽ sao cho các vị. Diệp Phong tránh ra một bước cúi đầu nhìn hạ kỳ lạp hỏi khẽ. Tiểu kỳ lạp, việc này do mũi quyết định muội có đồng ý theo thiên vu đại nhân về vu võ nhất tộc ký thừa truyền thừa tinh huyết mà tổ tiên để lại không muội hạ kỳ lạp há miệng nhìn gã rồi nhìn thiên vu thập phần do dự gã và thiên vu đều không nói gì đợi hạ kỳ lạp quyết định nếu ta về tộc tiếp thụ truyền thừa sau này còn gặp lại ca ca không hạ kỳ lạp biết rõ Diệp phong sẽ về võ nguyên đại lục Một khi cô nương tiếp thụ tinh huyết truyền thừa thành công thì sẽ là vương giả của bản tộc Vũ võ nhất tộc sẽ do cô nương đứng đầu, muốn gặp Diệp Phong có ai dám ảnh. Thiên vũ nói như chém đinh chặt sắt, không hề do dự. Tu vi của hạ kỳ lạc hiện tại chỉ hoàng cấp, nhưng dáng vẻ của y vẫn đầy uy kính, hảo Hạ kỳ lạc theo các hạ. Hạ kỳ lạc lưu luyến nhìn Diệp Phong rồi đứng cạnh thiên vũ. Kaka. Hạ kỳ lập hy vọng lần sau gai lại sẽ không còn là gánh nặng cho ca ca, bởi nhất định sẽ nỗ lực tương lai trở thành trợ lực lớn nhất, làm cho ca ca bất cứ việc gì. Hạ kỳ lập từ thân lựa chọn, gã tất nhiên không cản, Nhưng ánh mắt gã ngưng lại, nói với thiên vu bằng ngữ khí cảnh cáo. Mố hy vọng lần này tiểu kỳ lạc theo các hạ về vu võ nhất tộc sẽ không biết thành công cụ cho kẻ có xá tâm lợi dụng. Nếu tiểu kỳ lạc có chuyện gì, mố không tiếc xá nào cũng phá hơn u y vương u, võ nhất tộc. Đừng hoài nghi lời mố, có lẽ hiện tại mố không có thực lực đó nhưng sẽ có ngày mố có. Hy vọng vu võ nhất tộc không coi đó là gió thoảng qua tai. Ngứ khí của gã sân chẳng tự tin đến cuồng ngạo Dù thiên vu có tu vi cao hơn hay đẳng cấp Cũng bị khí thế của gã chấn nhiếp bất sắc gật đầu Hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 624 Thăm dò Phú Nhiêu Hồn Khoáng Thế nào Đao Hổ có tìm được tung tích Phú Nhiêu Hồn Khoáng? Diệp Phong và Đao Hổ lang thang ngoài ngoại vư không tìm Phú Nhiêu Hồn Khoáng để dẫn dụ chủ lực thánh điện. Có thượng cổ vu mạch như hạ kỳ lạc là sợi dây nối hai bên, hợp tác giữa gã và vu võ nhất tộc cực kỳ chắc chắn. Thiên vu không có lý do gì hoài nghi gã. Hạ Kỳ lập quyến luyến gái như thế thì khi cô thành tông tiếp thủ vương tộc truyền thừa, địa vị của gã tại Vu Võ nhất tộc cũng sẽ cao lên. Hà cũng gã lại là truyền nhân duy nhất của thần thông lão tổ tại Võ Nguyên đại lục. Dù gã không phải là Vu Võ thật sự thì Vu Võ nhất tộc cũng không muốn đắc tội mà nỗ lực kết minh. Nên hành động nhắm vào thánh điện lần này, song phương không còn gì không tin nhau. Tất cả đã đủ, chỉ thiếu con mồi. Phú nhiêu hồn khoáng Muốn tìm được phú nhiêu hồn khoáng trừ thiên phú thăm dò không gian giao động thì cần cả vận khí. Hồn thạch ngưng kết với quy mô lớn như vậy thì không nhiều ở thánh địa. Đao hổ đáp với vẻ bất lực. Dù nó có thiên phú hơn cả hồn lực thu tập khí nhưng muốn tìm được phú nhiêu hồn khoáng cũng không dễ dàng. Yêu thú nhất tộc các vì là cư dân gốc của Thánh Địa Tin rằng hiểu về Phú Nhiêu hồn khoáng hơn nhiều Thánh Điện Lẽ nào không có quy luật gì về việc Phú Nhiêu hồn khoáng tập kết Không phải Diệp Phong nóng lòng Nhưng gã tiến nhập Thánh Địa đã hơn 2 năm từ ly sinh mệnh điêu linh Mà sư phụ chúng bảo phát không còn nhiều Lần này khó khăn lắm mới có cơ hội giết qua bưu Lẽ nào gã còn không nóng lòng như lửa Nếu không thể nhanh chóng tìm được phú nhiêu hồn khoáng hoàn thành kế hoạch thì rất có thể diệt phong chấp nhận mạo hiểm đến trảm sát qua bưu rồi tìm cách quay về võ nguyên đại lục. Chỉ là thực lực hiện tại của gã thì cơ hội thành công không cao. Phú nhiêu hồn khoáng ngưng kết không có quy luật nào hết. Thông thường địa điểm tích tụ nhiều hồn thạch như thế đều dày đặc thiên địa linh khí, không gian cũng không ổn định bằng những nơi khác. Địa điểm như thế... Dù ở ngoài hư không minh mung cũng không quá 100 Đào hậu ngẫm nghĩ thật lâu rồi đáp Thế thì ông ta cứ chọn những vị trí đó mà tìm không phải tiện hơn sao diệp phong hoan hỉ chỉ tìm mấy chục vị trí thì cơ hội tìm thấy phú nhiêu hồn khoáng cao hơn nhiều Nhưng vị trí thế này tại thánh địa không phải bất biến Cứ vài chục năm hoặc trăm năm là tỏa tiêu đặc biệt lại trôi đi gần phản năm nay những nơi chủ chốt trong thánh địa đều bị nhân loại chiếm cứ yêu thú hiếm khi tìm được những tòa tiêu đặc biệt thế này trừ phi Đao Hổ hơi ngừng lời trừ phi gì trừ phi ngươi lấy được vị trí tòa tiêu phát hiện phú nhiêu hồn khoáng tại ngoại dư không trong gàn ngàn năm nay Đao Hổ phất tay áo nói. Tuy trong ngàn năm thì vị trí tỏa tiêu đó có trôi nổi nhưng từ ly sư không quá xa. Ta chỉ cần phân tích cẩn thận sẽ tìm ra địa điểm có thể hình thành phú nhiêu hồn khoáng tần suất tìm kiếm tất nhiên tăng lên nhiều. Toàn bộ tỏa tiêu phú nhiêu hồn khoáng phát hiện trong gần ngàn năm nay ở ngoại hư không? Diệp Phong suy nghĩ một lúc tin tức này ở Thánh Điện có với thân phận của gã hiện nay muốn hỏi chắc không vấn đề gì. Được, chúng ta tạm về Thánh Điện Nếu ta cung cấp đủ mọi thông tin về tỏa tiêu cần bao lâu Thì ngươi tìm được phú nhiêu hồn khoáng Diệp Phong hỏi Việc đó ta không dám chắc còn phải căn cứ vào tin tức ngươi cung cấp mà phán đoán Nhưng chỉ cần vận khí không quá tệ thì trong một năm sẽ có manh mối Đao Hổ cân nhắc một chút rồi nói Một năm Gã có thể chấp nhận được suy đoán này của Đao Hổ Sư phụ nói là ông có thể kiên trì ít nhất 20 năm nữa Đấy là khi ông hoàn toàn không đồng dụng thực lực Một khi dùng đến năng lượng thì sinh mệnh điêu linh sẽ bảo phát sớm hơn Yêu vương trừ vì phục sinh thu tố thanh mà hao tổn thực lực Thì võ nguyên đại lục không còn địch nhân khiến ông phải xuất thủ nữa Số lượng yêu hoàng của yêu điện không ít Dù có chuyện gì cũng vì tất cần sư phụ ra tay Trong năm năm mà gã về được cũng sẽ vạn vô nhất thất Một năm nữa cũng mới chỉ là hơn 3 năm từ khi gã tiến nhập Thánh Điện Sư phụ còn chống chọi được Đi Diệp Phong mang theo đao hổ về Thánh Điện Không ngoài sở liệu của Diệp Phong Thánh Điện quả nhiên có ly chết về vị trí tọa tiêu Mỗi lần ngoại cư không xuất hiện phú nhiêu hồn khoáng thánh điện cũng hy vọng từ hy chết này mà tìm ra quy luật ngưng kết. Tiếc là thời gian vào thánh điện đã mấy vạn năm nhưng so với lịch sử nơi này thì chưa là gì. Hà huống thói quen hy lại tỏa tiêu của phú nhiêu hồn khoáng chỉ từ gần vạn năm nay muốn tìm ra quy luật từ đó không dễ. yêu thú nhất tộc truyền thừa tại thánh địa không biết mấy trăm vạn năm cũng chỉ mơ hồ biết được quy luật. Thánh Điện hiển nhiên còn kém xa Diệp Phong tìm kiếm vô phong xin huy chép không khiến ai hoài nghi Vì huy chép này không phải bí mật gì Địa dai cường giả bình thường vẫn đến đọc Thánh Điện cũng treo thưởng vô số công huân và hồn thạch Cho ai tìm được manh mối từ những huy chép này Hành động của gã không khiến kiếm vô phong lấy làm lạ Qua một tháng đau khổ sốt lòng nghiên cứu Sau cùng nó tính được hơn 40 điểm thích hợp với kế hoạch của Diệp Phong Địa điểm thích hợp là Phú Nhiêu Hồn Khoáng không nên quá gần Thánh Điện Bởi như thế khi ở Thánh Điện bạo phát chiến đấu Nhân mã bị dẫn dụ đi sẽ nhanh chóng quay về Hình thành thế sáp kích với nhân mã vô võ Kế hoạch sơ, dư quy, quy, a, hơ, lén dương đong kích tây của Diệp Phong sẽ hoàn toàn phá sản Vũ võ nhất tộc cũng sẽ tổn thất không thể vãn hồi. Nên địa điểm Phú Nhiêu Hồn Khoáng phải ở xa Thánh Điện. Trong hơn 40 vị trí, có không đầy 10 nơi có thể sản sinh Phú Nhiêu Hồn Khoáng. Đào hổ xoa vận chán đau đến tê dại, sau cùng mới thả lỏng báo với Diệp Phong. Tuy nhiều vị trí nhưng những nơi đắc sinh sản Phú Nhiêu Hồn Khoáng thì không thể trong thời gian ngắn lại ngưng kết được nhiều hồn thạch cần là bao lâu? Diệp Phong nhíu mày Trong vòng 5 năm Thời gian cụ thể thì phải xem xét kỹ mới xác định được Hy vọng vận khí không tệ quá Một năm hay 5 năm với thời gian hình thành phú nhiêu hồn khoáng không khác gì nhau Nhưng với Diệp Phong thì lại quyết định đến sống chết của sư phụ Người có manh mối thì lập tức tìm đi Diệp Phong không thể đợi thêm Chúng nữ vẫn ở lại thánh điện Còn gã và đao hổ lại tiến vào ngoại vư không Chỗ này Không có dấu hiệu Chỗ này Cũng không có dấu hiệu Mỗi vị trí có thể Đao hổ đều thăm dò kỹ Trong vòng 20 ngày mới đưa ra kết luận Trong nửa năm Diệp Phong và đao hổ liên tục thăm dò tám vị trí đều không có dấu hiệu gì Sẽ sản sinh phú nhiêu hồn khoáng Không khỏi khiến gã hơi nóng lòng Nếu mấy vị trí còn lại không phát hiện gì Có nghĩa là trong 5 năm tới khả năng gã tìm được Phú Nhiêu hồn khoáng là con số 0 Vị trí tiếp theo Diệp Phong nhíu mày tự ly này gần thánh điện nhất Nhưng vẫn trong phạm vi có thể thực thi kế hoạch Ồ! Chỗ này có chút dấu vết đao hổ đi một vòng thoáng tỏ ra vui mừng Có xác định không? Diệp Phong hơi kích động Tạm thời không thể xác định Dù có thì thời gian hồn khoáng bảo phát là 3 tháng nữa Cần thêm thời gian mới có thể định luận Nhưng khả năng là hơn 50% Vậy cứ ghi lại nơi này Chúng ta thăm dò những vị trí khác Nếu có địa điểm hợp lý hơn thì bỏ qua Gã luôn thấy chỗ này quá gần Thánh Điện Bất quá có một chỗ còn hơn không ít nhất cũng có một phần hy vọng Mấy tháng sau, Đao Hổ tìm lại mấy vị trí còn sót nhưng kết quả đều khiến Diệp Phong thất vọng Vậy chỉ còn chỗ lúc trước Đã hơn 2 tháng rồi, nếu nơi đó có Phú Nhiêu hồn khoáng ngưng kết Đao Hổ có thể xác định được Gã và Đao Hổ lại quay về tòa tiêu gần Thánh Điện Lần này Đao Hổ quả nhiên có tin đáng mừng báo cho gã Diệp Phong ta gần như xác định ở vị trí này Hai tháng nữa sẽ hội sản sinh không gian hồn động của Phú Nhiêu Hồn Khoáng Đó là Phú Nhiêu Hồn Khoáng ngưng kết duy nhất trong thời gian tới Tuy hơi miễn cưỡng bất quá Tin rằng kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành Diệp Phong thở phào, Tuy vị trí này mà bố trí mồi câu thì thời gian cho hành độc tập kích hơi gấp gáp Nhưng cơ hội vẫn rất lớn Từ vị trí này, lời cảnh báo thánh điện phát đến tai nhân mã rồi khi toàn lao đến mất chừng 3 canh giờ thời gian đó dành cho hành động của Diệp Phong và nhân mã vô võ hành. Chỉ cần nhất thiết thuận lợi đạt được mục tiêu hoàn toàn không thành vấn đề. Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo từ hữu tài, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website đi, OD OD.OZG, chương 625. Đại chiến bắt đầu. Cái gì? Người phát hiện không gian dao động có thể là Phú Nhiêu Hồn Khoáng. Kiếm Vô Phong đứng phát dậy, nhìn Diệp Phong với vẻ không dám tin. Thánh Điện nghiên cứu nguyên nhân Phú Nhiêu Hồn Khoáng sản sinh đã mấy ngàn năm nhưng vẫn công tốt. Mỗi lần phát hiện Phú Nhiêu hồn khoáng đều nhờ hồn lực sao động kịch liệt khi hồn động khai mở, khiến cả Thánh Điện và Vu Võ đồng thời phát hiện. Giờ Diệp Phong lại nói có thể dự đoán trước, lẽ nào lão lại không kinh ngạc, vâng. Thiên Thánh Đại Nhân không lấy làm lạ vì sao Diệp Phong liên tục tìm được vị trí hồn khoáng rồi lập công sao. Diệp Phong lúc đó bất chấp hậu quả thành bại đều ở lần này. Dù lừa gạt cũng phải khiến Thánh Điện tin tưởng. Ngươi từng nói là xảo hợp cơ mà. Lẽ nào? Kiếm vô phong sáng mắt. Ngươi có cách thăm dò hồn khoáng. Diệp Phong không biết có chuẩn xác không. Chỉ là mỗi khi đi qua khu vực có thể sản sinh hồn khoáng. Linh hồn ý thức sẽ hưởng ứng một cách đặc thù. Số lượng hồn khoáng càng lớn thì hưởng ứng càng rõ. Trước khi đến đây gã đã bị sấn nên giờ thập phần chấn đình đáp lúc trước diệp phong không để ý nhưng liên tục mấy lần đều ứng nghiệm thì tại hạ rằng mình có năng lực đặc thù hơn nữa thiên thánh đại nhân cũng biết mấy hôm trước tại hạ lục lại nhiều y chết về hồn khoáng nhưng không có thu hoạch gì lớn lần này phản ứng linh hồn của diệp phong quá mạnh thậm chí gấp nhiều lần lúc chung đẳng hồn khoáng xuất hiện nên mới đi bẩm cáo đại nhân Diệp phong thập phần thản nhiên đứng phía dưới kiếm vô phong, lặng lẽ đợi đối phương phản ứng. Vị trí đó hiện ở đâu? Phản ứng của kiếm vô phong không ngoài dự liệu của gã, như tàu của thánh điện đối với phú nhiêu hồn khoáng hơn xa vu võ nhất tộc. Dù gì số lượng hồn thạch có thể bù lại bằng chung thứ đẳng hồn khoáng, còn hồn tâm khoáng do phú nhiêu hồn khoáng sinh ra thì hồn khoáng bình thường không có. Thần tôn bí mật tu luyện tại thần Sơn cần loại hồn tâm khoáng có năng lượng đặc thù đó. Thánh Điện luôn thà tin là có chứ không bỏ sót tin tức về Phú Nhiêu hồn khoáng. Lý do huyền diệu mà Diệp Phong nói rằng nhờ hưởng ứng linh hồn khi hồn khoáng sản sinh này thì họ không có thời gian chứng thực. Hà húng tại không gian thần kỳ thế này, việc gì cũng có thể xảy ra. Ngay như thực lực của Diệp Phong Với tu vi vư dai lại bảo phát thực lực siêu việt địa dai vốn cũng là việc không thể giải thích Kiếm vô phong vì thế không quá chú ý vì sao gã có thể phát hiện hồn khoáng Xưa nay lão vốn giữ thái độ tin tưởng gã Tại gã hớn hở lập tức chỉ rõ tỏa tiêu hồn khoáng tại địa đầu ngoại vư không Lúc đó chỉ còn không đầy 10 ngày là đến lúc hồn động mở ra theo suy đoán của tao hổ Nếu Thánh Điện phái người đến tra xét, sẽ nhanh chóng tìm được manh mối, hào. Ha ha ha, nếu lần này chứng thực năng lực dự đoán hồn khoáng sản sinh của ngươi là đúng thì sau này ngươi sẽ là nhân vật tối trọng yếu của Thánh Điện. Địa vị của ngươi sẽ một bước lên trời thậm chí hơn cả kiếm mổ, kiếm vô phong hớn hở, gã cười khiêm tốn, còn phải đa tạ thiên thánh đại nhân đề bạc cao cứng đi, tin rằng các ngươi không cao cứng được lâu. Ta sai thành nhân vật trọng yếu của thánh điện, nhưng không thuộc về thánh điện mà cũng như sư phụ, là nhân vật bị thánh điện trọng điểm thông tập. Kiếm vô phong đại nhân, xin lỗi. Tuy đại nhân luôn quan tâm đến Diệp Phong nhưng ơn thầy như núi, để giải trừ vũ trụ cho sư phụ, Diệp Phong buộc phải đứng ở phía đối diện với đại nhân. Nếu Sau này có cơ hội Diệp Phong sẽ không quên những lần đại nhân giúp đỡ Diệp Phong là người ăn oán phân minh Tuy chắc chắc sẽ là địch nhân của Thánh Điện Nhưng không có nghĩa ai ở Thánh Điện cũng sẽ là địch nhân của gã Khi xưa sư phụ bị bức về võ nguyên đại lục Nguyên nhân do thần tôn chứ không phải kiếm vô phong Trong lòng gã, lão không phải địch nhân Hơn nữa từ khi tiến nhập Thánh Điện Gá được lão nâng đỡ nên mới nhanh chóng có cơ hội ám sát qua bưu. Từ đáy lòng gá không muốn đối địch với kiếm vô phong, dù tình thế bắt buộc nhưng gá nhớ chút ăn tình này, tương lai sẽ báo đáp. Đó là nguyên tắc xử sự, sự của gá. Kiếm mỗ sẽ tổ chức nhân thủ thăm dò kỹ. Kiếm vô phong lắc mình lướt khỏi kim điện. Rất nhanh, nhân thủ thánh điện phái đi thăm dò, sau 3 ngày tìm kiếm cẩn thận đã phát hiện dấu hiệu hồn đồng sắp khai mở. Rồi qua nhiều nguồn luận chứng, nhân thủ thăm dò đều nhất trí xác định hàm lượng hồn khoáng này cực kỳ phong phú, có thể là phú nhiêu hồn khoáng. Tin tức này khiến cả thánh điện chấn động. Nguyên nhân chấn động cố nhiên vì hồn tâm khoáng của thánh điện cạn kiệt, khó đáp ứng được cho nhu cầu thần Sơn tiêu hao phát hiện phú nhiêu hồn khoáng này có thể sải được vi cấp nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất là vì hưởng ứng linh hồn thần kỳ của diệp phong lại hơn cả công cụ tiên tiến nhất của thánh điện phát sắc hồn khoáng sản sinh sớm hơn thánh điện cũng không còn nhiều tinh lực truy hỏi gã vì nhân thủ thăm dò cho biết quanh khu vực sản sinh hồn khoáng có địa sai cường giả vu võ nhất tộc qua lại tin tức này khiến thánh điện đứng ngồi không yên Khó khăn lắm mới phát hiện Phú Nhiêu hồn khoáng, không thể để sa vào tay vu võ nhất tộc. Nhiều năm sau tranh tranh đoạt Phú Nhiêu hồn khoáng thì Thánh điện chiếm thượng phong tuyệt đối còn tranh đoạt bần tích thứ đẳng trung đẳng hồn khoáng, Thánh điện hoàn toàn lép vế. Tranh đoạt Phú Nhiêu hồn khoáng, song phương đều không hạn chế thực lực nên các vị tiên thánh của Ngũ điện tổ lại thương nghị đối sách. Tin rằng các vị hiểu rõ tình thế, Hồn tâm khoáng của chúng ta cạn kiệt, không thể đáp ứng nhu cầu trong trăm năm tới của thần tôn. Nếu lần này trong phú nhiêu hồn khoáng xuất hiện hồn tâm khoáng, chúng ta sẽ qua được trăm năm nữa, lại có cơ hội thu gom thêm. Dù thế này cũng phải cướp bằng được mớ hồn khoáng này. Kiếm thiên thánh bất tất quá cẩn thận, lần tranh đoạt phú nhiêu hồn khoáng trước chẳng phải chúng ta thắng lợi sao. Số lượng thiên thánh cường giả của chúng ta vượt xa man tử Hồn khoáng này nhất định là vật trong túi chúng ta Một thổ điện thiên thánh gầm lên Tuy nói vậy nhưng chúng ta không thể coi nhẹ Hà húng thánh điện vẫn cần lực lượng phòng thủ để phòng yêu thú và man tử đánh lén Thánh điện từng nếm đòn kiểu này nên không dám sơ sót phòng thủ Nhưng lần này họ không ngờ được vu võ nhất tộc xúc hết tinh anh Dù Thánh Điện tập trung toàn bộ thực lực cũng không dễ dàng ngăn chặn được, hà húng là chia làm đôi Phương án chiến đấu nhanh chóng được xác định Thánh Điện xuất động phần lớn cường giả cùng một toán đông địa dai cường giả đến khu vực hồn khoáng để canh giữ Theo thông lệ, chiến lược này đủ chấn nhiếp vu võ nhất tộc, Đáng ghép Đám man tử này bị sao vậy, trong 3 ngày liên tục phát động 17 đợt tấn công, lẽ nào chúng không phát hiện chúng ta có bảy thiên thánh ở đây? Với thực lực của chúng sao có thể chiếm được lu thí? Một thánh điện điện sai nhổ nước bọt, gầm lên giận dữ. Sau khi nhân mã thánh điện bố trí xong trận thế phòng ngự quanh khu vực hồn khoáng, thì vu võ nhất tộc liên tiếp phái người đến quấy nhiễu, hết đợt này đến đợt khác. Lượng được vu võ phái đến rất tinh nhụ Hai thiên vu quấy nhiễu chủ lực của thánh điện Trong ba ngày giết chết hai địa thánh Khiến các thánh điện địa sai khổ không để đâu cho hết Tuy thực lực vu võ không sánh được với thánh điện Nhưng nhân mã thánh điện tụ tập một chỗ Còn vu võ thần suốt vượt một quấy nhiễu, Thánh điện cực kỳ bị động Đám man tử này lần này phản ứng bất thường quá Chúng thật ra muốn gì Kiếm vô phong cũng tham dự tranh đoạt hồn khoáng còn là người phụ trách. Lẽ nào chúng cho rằng chiến thuật này sẽ đuổi được chúng ta? Một thiên thánh khác sẵn dữ. Việc này hơi dữ gì xem ra vu võ có ý đồ tiên. Tuy số lượng thiên thánh của chúng đích sát kém chúng ta nhưng những lần trước tranh đoạt phú nhiêu hồn khoáng, chí ít chúng cũng phải ba thiên sai trở lên, lần này chỉ có hai mà củ động như thế. Ta cho rằng chúng có âm mưu Thủy điện thiên thánh là nữ tử Tâm tư cẩn thận nhất trong chúng thiên thánh Phân tích đưa ra khiến tất cả tán đồng Như vậy chúng ta có nên ớn phó không? Kiếm vô phong vì không chắc nên hỏi ý kiến người khác Ta thấy chúng ta không thể cứ bị động thế này Phải chọn phương thức chủ động mới bước được man tử lộ ra mục đích thật sự Thủy điện thiên thánh trầm ngâm một lúc rồi kiến nghị Ta đồng ý Ta cũng đồng ý Vậy thì sẵn nhân thủ tuần tra chặt chẽ hơn Một khi phát hiện tung tích vô mặt Lập tức bẩm báo Kiếm vô phong nheo mắt hạ lệnh Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org Trường 626 Thiên giai đại chiến Quả nhiên khi kiếm vô phong tăng cường phòng bị, Vu võ không hề thu liếm, không đầy hai canh giờ sau. Tại điểm thứ bảy theo Nguyệt Diệu Phương hướng ở khu vực hồn khoáng lại phát hiện tung tích nhân mã Vu võ. Hừ! Để lại hai thiên giai chấn thủ, mọi người theo ta ra xem đám man tử không biết sống chết là gì đó. Kiếm vô phong lập tức sầm mặt đưa ra phản ứng Năm thánh điện thiên giai dẫn theo hai ba chục địa giai nhanh chóng đến chỗ có tung tích nhân mã vu võ Thần niệm năm thiên giai phát ra lập tức biết hết tình hình Hình như là mấy địa giai vô ma thiên giai cường giả của chúng đâu Kiếm vô phong hỏi địa giai chấn thủ ở đó xưa nay vô ma quấy nhiễu đều như vậy đầu tiên là phái mấy địa sai đến thăm dò tình huống xác định không có lực lượng thiện sai của chúng ta là hai vô ma thiên sai sẽ nhanh chóng đổ đến phá hoại song doanh trại tập kích nhân mã thành công là chúng rút ngay cho vặt vánh này chỉ bọn man từ đó mới thi triển kiếm vô phong hừ lạnh coi thường rồi sẵn Các ngươi cứ canh phòng như bình thường coi như bọn ta chưa tới đợi vô ma thiên giai xuất hiện bọn ta sẽ xuất thủ ngăn lại. Các đích thánh điện địa sai lập tức lính mệnh lui đi. Ha ha ha! Thánh điện thiên giai cường giả đều là rùa rút cổ hả không dám ra đấu với lão tử sao? Nửa canh giờ sau, trên tầng không khu vực của thánh điện vang lên tiếng cười điên cuồng, hai luồng khí tức ngút trời cùng tiếng cười đổ tới chiến các thánh điện địa sai dúng động. Các vị lật hết doanh trải thánh điện lên cho lão tử, tuyệt đối không để chúng vững tinh ở đây. Một thiên giai gầm lên như sấm nổ khiến mấy trăm giảm quanh đó đều nghe rõ. Muốn lật tung doanh trải của bọn ta phải xem bọn kiếm mỗ có đồng ý không? Kiếm Vu phong và bốn vị thiên giai như năm giải cầu vòng Từ ngoài xa lướt tới như trước Vây thành nửa vòng tròn vây kín nhân mã Vu võ lại Kiếm Vu phong Các ngươi đã chuẩn bị trước Thiên giai của Vu võ và thánh điện không hiểu giao thủ bao nhiêu lần với nhau Cơ bản quá quen mặt nhau Lần này năm thánh điện thiên giai hiện thân đều là lão làng thực lực không tầm thường Lạc lôi một chân Các ngươi lớn mật thật biết bọn kiếm mỗ chấn thủ ở đây mà dám đến gây loạn cả lẽ coi Thánh Điện Thiên Giai là ông phóng hết hả. Năm Thánh Điện Thiên Giai cùng phát ra lính vực bàng bạc, giao động cường liệt khiến không gian rung chuyển, gợn sóng nguyên lực trào ra thanh thế kinh nhân. Hừ! Bọn vương bác đàn Thánh Điện chỉ biết cậy đông có bản lính thì kiếm vô phong ngươi đơ đấu với ta. Lạc lôi sầm mặt, nhích mép hỏi... Lạc Lôi, đừng có ở đó mà lớn lối vô vị, có bản lĩnh cứ đánh bại năm người bọn ta xem nào. Bằng không bọn tứ chi phát triển các ngươi biết điều cút ngay, đừng vướng mắt nữa." Một thiên giai sau lưng kiếm vô phong quát vang chế nhạo. Tuy họ có năm thiên giai nhưng không thể nào hạ được hai thiên giai Vu Ma. Khiến thánh điện khổ não nhất là nhục thân của Vu Ma Man tử quá kinh nhân. Dù trọng thương cỡ nào cũng có thể nhanh chóng hồi phục. Bình thường thánh điện mà không chiếm thượng phong vượt trội thì không muốn giao thủ với Vu Ma Thiên Sai. Nhưng khi thánh điện nhiều gấp mấy lần thì Vu Võ Thiên Sai cũng đâu có ngốc, nhanh chóng đào tẩu, không cho thánh điện cơ hội vây giết. Nên lâu nay Vu Võ Thiên Sai không tổn thất ai, thánh điện thì luôn xuất đồng ít nhất 5 người, không cho Vu Võ cơ hội Song phương cứ thế sằng co mấy vạn năm, không thể phân thắng bại. Đôn bàn tử đừng tưởng các ngươi đông người là lão tử sợ. Cơ nhục và xương cốt lạc lôi kêu tanh tách, thần thông thuật lập tức quán thể bàn y to như ngọn núi nhỏ cùng với sức mạnh cực kỳ hung hãn bổ vào thổ điện thiên giai vừa nói. Âm! Um, đôn bàn tử kinh hãi bắn lính vượt ra, va chạm với cự lực của đối phương lăn mấy vòng mới hóa giải được hết lực đạo đó. ngũ hành chiến trận lên. nếu luận đơn đả đột đấu năm thiên sai thánh điện sù liên thủ cũng không chống nổi hai vu võ thiên sai. nhưng họ thông hiểu ngũ hành tương sinh chi lực, một khi tổ thành trận thiết thì thực lực còn hơn vu võ thiên sai. ầm um, ầm. Um. hai thiên sai vu thánh không phải hạng ăn hại, không hề e rè sung lên. Song phương xuất thủ là không nương tay, đã tranh đấu không biết bao nhiêu lần, đã quá quen thuộc nhau, nếu sơ ý thì rất có thể mình sẽ chịu thiệt. Thiên giai hai bên đấu với nhau, địa sai cũng không ngồi không. Hơn 10 địa sai cường giả của vu võ cũng hốn chiến với hơn 30 địa thánh của thánh điện. Tuy phe vu võ vì số lượng ít mà lép vế hơn nhưng ai cũng biết cư thế của vu võ là giai sức và liều mạng. Trừ phi trọng thương trí mệnh bằng không không thể coi thường bất kỳ vô võ cường giả nào Lạc lôi Các ngươi cũng biết cứ đấu thế này không bên nào được lợi Song phương đấu hơn 3 canh giờ kiếm vô phong không nén được thét lên Thế thì sao? Lạc lôi và một chân không giảm thế công Vẫn toàn lực oanh kích chiến trận lính vượt đối phương Không gian tứ bề giấy lên gần 6 tàn đi Nếu những gợn sóng này vô tình quét về phía địa sai chiến trường thì mấy chục địa sai phải dốc toàn lực mới hóa giải được. Các ngươi đánh loạn thế này, cẩn thận hồn khoáng chưa kịp sinh thành đã bị hủy diệt. Kiếm vô phong cúi lên. Ngũ hành chiến trấn giữ chặt chẽ khu vực hồn khoáng, vận dụng đủ mọi thủ đoạn huyền ảo hóa giải từng gợn sóng năng lượng tràn tới. Hồn khoáng sản sinh tối kỳ bị năng lượng kịch liệt quấy nhiễu. Hà hướng là năng lượng dao động do thiên tai cường giả chiến đấu dấy lên. Tuy chỗ này cách chỗ hồn khoáng sản sinh cả trăm dặm nhưng phạm vi bị ảnh hưởng lên đến mấy trăm dặm là bình thường. Hủy thì hủy, đằng nào phú nhiêu hồn khoáng cơ hồ bị thánh điện các ngươi lấy được. Vu võ nhất tộc bọn ta không có lợi ích gì. Nếu hồn khoáng bị hủy, đau lòng nhất chắc không phải bọn ta. Hát <cười> ha so với bọn kiếm vô phong, hai thiên vu giao chiến rất thoải mái, không hề có áp lực. Thông thường, hai thiên vu không phải đối thủ của ngũ hành chiến trận thì sờ lại liên tục tiến công, đáng ghét. Kiếm vô phong bị đối phương khiến cho nghẹn họng, vu võ nhất tộc từ khi nào trở nên tinh sanh như vậy? Dù đối phương nói thật hay giả, bọn kiếm vô phong đều phải đề phòng, bị hủy mỏ phú nhiêu hồn khoáng là tổn thất phi thường nghiêm trọng với Thánh Điện. Kiếm vô phong lập tức truyền âm cho hai thiên sai chấn thủ đại doanh đến tương trợ. Có họ bảo vệ cho khu vực hồn khoáng không bị năng lượng ảnh hưởng, ngũ hành chiến trận lập tức thể hiện uy phong. Lạc lôi, một chân, kiếm mỗ nhất định khiến các ngươi trả giá. Không còn lo lắng nữa, khí thế ngũ hành chiến trận sân tràn, năng lượng khí, hùng hồn tỏa khắp, hừ Chỉ biết cậy đông Đối phương hăng lên, lạc lôi và một chân lại dừng tay Đừng tưởng vu võ nhất tộc chỉ có hai chúng ta là thiên giai đợi mà xem Chân không pháo Lạc lôi vung tay, khí trụ hùng hồn ráng vào chỗ các địa sai hỗn chiến Tiếng nổ động trời vang lên, điện sai song phương đều bị hất ngã cùng lui lại một quãng. Chúng ta đi trận chiến này còn chưa kết thúc, vu võ nhất tộc sớm muộn gì cũng quay lại. Thứ chúng ta không lấy được, thánh điện cũng đừng mong có được. Lạc lôi và một chân dấn tộc nhân không quay đầu lại lướt đi để lại bọn kiếm vô phong há hốc miệng. Chuyện gì đây? vu võ nhất tộc từ lúc nào mà rút đi gọn rẽ như thế? Theo kinh nghiệm trước đây, so sánh thực lực hai bên, vu võ không kém thế hơn nhiều thì họ ít nhất cũng phải lưỡng bại câu thương mới chịu rút đi. Với vu võ, lưỡng bại câu thương là chiếm ưu thế rất lớn rồi. Lạc lôi trước khi rút đi có nói trường chiến đấu này chưa kết thúc. Lẽ nào chúng định phái thêm thiên vu đến phú nhiêu hồn khoáng này. Một điện thiên giai lo lắng. Hắn còn nói thứ vô võ không giành được thì Thánh Điện đừng mong có. Thật khác gì uy hiếp chúng ta. Chúng thà hủy hồn khoáng cũng không để lọt vào tay chúng ta. Một thiên giai cuốn lên ban nãy họ chiếm ưu thế thực lực nhưng chịu lép hồi lâu mới được đại triển thần uy thì hai thiên giai vô võ lại bỏ chạy khiến lửa sần ngập lòng của họ không phát tiết được đi đâu. Nếu như vậy chúng ta phải phái thêm nhân thủ mới ngăn được chiến thuật vô lại này của đối phương Kiếm vô phong cũng cực kỳ điên tiết Vu võ nhất tộc mà quyết tâm hủy hoại hồn khoáng thì thực lực của họ khó chống nổi đối phương đánh lén Nếu vu võ nhất tộc được tăng viện thì lực lượng thiên giai của họ ở đây sẽ thành giật tấu phá vai Hốn nguyên võ tôn Tác giả mạo từ hấu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org Chương 627 Thánh điện chúng kế Lạc lôi và một chân chạy được một đoạn mới giảm tốc độ Nhìn nhau cười vang Ha ha ha Đúng là thoải mái Không ngờ thất bại cũng thống khoái thế này Lạc lôi gục gạc đầu thu liếm thần thông thuật Thân hình thu nhỏ đi mấy lần Đúng là thoải mái, ban nãy ngươi có thấy vẻ mặt bọn kiếm vô phong khi nghe nói bằng ta định phá hoại hồn khoáng không? Đúng là tuyệt diệu, cả đời ta sẽ không quên được rằng bọn khốn thánh điện đó vào lúc chiếm ưu thế mà lại có nét mặt đó. Thật sự mát lòng mát dạ. Một chân cũng cười hào sảng, nói đầy hớn hở. Mưu kế của tiểu tử Diệp Phong đó quả thật hay Trước kia chúng ta phái bốn thiên vu cũng không thể lay động được phòng tuyến mà thánh điện bố trí Lần này chỉ cần hai chúng ta thay đổi một chút chiến thuật là khiến thánh điện liên tục thiệt hại Còn khiến bọn rùa đen đó ấm ức thật không thể ngờ Lạc lôi khen người hết lời Lúc tin do thiên vu liên hệ với Diệp Phong đưa về Một phần thiên vu của vu điện còn giữ thái độ do dự Lạc lôi là một trong số đó Nhưng sau lần này đã triệt để xóa tan nghi ngờ Quyết định toàn lực hợp tác với Diệp Phong Thực hiện kế hoạch tấn công Thánh Điện Thánh Điện trọng thị phú Nhiêu hồn khoáng hơn chúng ta dự liệu Chúng ta nhúng vào thế này Chắc chúng không ngồi yên được nữa Ha <cười> ha Chúng thật sự cho rằng vu võ nhất tộc sẽ không tiếc giá Nào phá hoại hồn khoáng Kiếm vô phong suýt nữa Tức đến xanh mặt Ha <cười> ha Bất quá muốn bước bách thánh điện tăng cường lực lượng, chỉ quấy rối thế này không đủ. Phải tăng thêm nữa. Lập lôi há miệng cười đầy cổ quái. Lập tức thực hiện bước hai của kế hoạch, tăng thêm áp lực cho bọn kiếm vô phong. Còn 3 ngày nữa là đến lúc hồn động mở ra, cần thêm 1 ngày mới đủ cho hồn khoáng ngưng tụ kết tập. Trọng điểm của kế hoạch đánh lén thánh điện là lợi dụng quãng thời gian này. Hai hôm sau cũng là ngày đầu tiên hồn động khai mở, nhân mã thánh điện đều khẩn trương, ngay đón lực lượng của vu võ nhất tộc phản kích. Lạc lôi và một chân cũng hai thiên vu nữa dẫn hơn hai mươi địa vu tập kích đại bản xoanh của thánh điện với thế xét đánh không kịp bưng tay. Lại là một trận chiến kinh thiên động địa. Bốn thiên vu có chỉnh thể thực lực không kém ngũ hành chiến trận do bọn kiếm vô phong của thành tuy thánh điện còn hai thiên thành nữa nhưng công kích của vu võ nhất tộc vẫn uy hiếp được đến khu vực hồn khoáng sản sinh khiến bọn kiếm vô phong toát mồ hôi. Cũng may vu võ thiện nghệ đánh sáp lá cà chân không pháo có uy lực vô cùng nhưng không thể sử dụng tùy tâm sở dục như lính vực nên thánh điện vì bảo vệ hồn khoáng mà phải chọn thế thủ nhưng lần nào cũng hữu kinh vô hiểm không để vu võ đột phá được phòng tuyến ảnh hưởng không hay đến hồn khoáng sản sinh Chỉ là bọn kiếm vô phong không biết rằng tình thế này do bốn thiên vu cố ý tạo thành Vì thực lực của bốn thiên vu không vượt ngũ hành chiến trận nhiều, hơn nữa họ không thật sự cố ý phá hoại hồn khoáng thánh điện lại liều mạng bảo vệ nên kiếm vô phong không nhận ra sơ hở nào. Trận chiến kéo dài cả ngày đến khi khu vực hồn khoáng sinh ra hồn lực sao động mãnh liệt, khoe hở không gian như được mở ra. Hồn động bắt đầu hé ra. Bọn rùa đen thánh điện này đúng là ngoan cường. Lạc lôi nhổ nước bọt. Tiếng quát như sấm vang vọng khắp chiến trường. Hồn động đã bắt đầu mở, chúng ta không nên lãng phí thời gian. Vu Võ tộc nhân tạm thời rút lui, đợi chốc nữa sẽ cho bọn khốn thánh điện này biết tay. Lệnh ban ra, Vu Võ Thánh Sai cùng rút khỏi chiến đấu, không dây dưa ham chính nữa. Đi. Gần 30 Vu Võ rời khỏi chiến trường như gió lúc, gọn gẽ cực độ. Đám man tử đáng ghét này thật ra định làm gì? Kịch chiến lâu dài khiến thiên giai cường giả của thánh điện hao tổn không ít nguyên lực, một thiên giai giận dữ gầm lên. Xem ra lần này vu ma man tử quyết tâm phá hoại thu hoạch của chúng ta. Kiếm vô phong nhìn về phía sau, hồn động đen thẫm đang từ từ mở ra. Trung tâm hồn động ánh lên màu xám sực sỡ, lập tức khiến chúng thiên thánh chú ý có hồn tâm khoáng. Một thiên giai hớn hở. Không sai, xem ra sản lượng không thấp. Quanh hơi sắc năng lượng là vô số ngân bạch sắc hồn lực đang trôi nổi, hai chóng che lớp làn sáng màu xám nhạt đi. Nhưng những biến hóa vi diệu đó không giấu được các thánh điện thiên thánh kinh nghiệm phong phú. Mỏ phú nhiêu hồn khoáng này thập phần trọng yếu, tuyệt đối không được sơ sẩy. Kiếm vô phong lập tức trở nên nghiêm túc hơn trầm ngâm một lúc rồi dặn. Lập tức phái người về thánh điện thông chi cho tam điện hỏa, một thủy cử mỗi điện một thiên thánh đến chi viện. Ngoài ra phái thêm 10 địa sai và 1.000 hư sai đến đây. Hành động lần này của vô ma không tầm thường, chúng ta còn một ngày nữa mới thu hoạch hồn khoáng. Trong thời gian này bằng giá nào cũng phải giữ được địa bàn này. Không để Vu ma man tử phá hoại hồn khoáng. Kiếm Vu phong để nhị vừa xong liền được các thiên thánh phù họa. Chứ lượng hồn tâm khoáng không nhỏ, đáng cho thánh điện mạo hiểm. Lại điều thêm ba thiên thánh tới, chỉ còn lại 9 thiên thánh trông coi thánh điện. Trong đó có hai người bảo vệ qua bưu, có nghĩa là thánh điện gặp chuyện gì cũng chỉ tối đa suốt được, được 7 thiên thánh kháng cự số lượng điện sai và hư sai còn lại của thánh điện không nhiều. bất quá kiếm vô phong cho rằng chủ lực vua ma khẳng định sẽ tập kích hồn khoáng nên để quá nửa chủ lực thánh điện chấn thủ ở đây cũng không sao. hơn nữa nơi này cách thánh điện không quá xa, nếu có tình huống gì đặc biệt xảy ra, họ sẽ nhanh chóng chia binh quay về. ngoài vu võ nhất tộc chỉ còn yêu thú nhất tộc có thể uy hiếp được thánh điện. Nhưng yêu thú nhất tộc sau khi bị nhân loại liên hợp vây tiếu thiên sai cường giả không còn bao nhiêu cộng thêm nội bộ phân liệt, khả năng nhân cơ hội này tập hợp lại công kích thánh điện không nhiều. Chỉ cần yêu thú không liên hợp, bảy thiên sai ở thánh điện và lực lượng còn lại hoàn toàn đủ để chống chọi yêu thú xâm nhập một quãng thời gian. Kiếm vô phong cân nhắc một lúc, sau cùng ra một quyết định khiến lão hối hận mãi. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả, Mạo tử hữu tài, Thực hiện, Huyết công từ, Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 628, Hành động của Diệp Phong, Nhân mã Thánh Điện hình như được điều động với quy mô lớn, Diệp Phong đang ở Thánh Điện có đồng tính gì là gã đều biết, đặc biệt việc bảy nhìn hư sai tập kết khiến cả Thánh Điện chấn động. Tính ra đúng hôm nay là hồn động khai mở, chắc vu võ đã thành công mê hoạt thánh điện. Thẩm lan bước lên khẽ áp mặt vào vai gã, lòng tay cũng ướt mồ hôi vì tẩn trương. Mộ dung tử thanh và cả đông phương hồng diệp, vũ hân đều đến bên gã, tỏ vẻ lo lắng. hiển nhiên họ đều không yên tâm trước hành động săn mồi lần này. Mọi người không cần lo, nơi qua bưu ở chỉ có hai thiên thánh trông coi, không còn ai nữa. Chỉ cần ta điều sư dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ, họ đi thì nắm chắc trăm phần xếp chết hắn. Diệp Phong cười sảng khoái, tỏ rõ vẻ tự tin. Gái nhìn chúng nữ, khẽ khuyên. Đợi chút nữa, mọi người lén về chỗ chúng ta ở, đợi tin vui của ta. Đào hổ tiểu hôi ta không có ma thực lực hai người cao nhất trong số chúng nhân nhất định phải bảo vệ an toàn cho bọn thầm lan nửa năm trước tiểu hôi tỉnh dậy tấn nhập thánh sai rồi hình thể ảo hóa thành một đứa bé khả ái chừng 10 tuổi luôn nở nụ cười xanh mảnh đối với tiểu hôi diệp phong không lo lắng gì nhưng khi gặp nguy cơ thì đau khổ khó nói được sẽ phản ứng thế nào Tiểu hôi hóa thành nhân hình nhưng vẫn thích lên vai gã đùa nghịch, nó bập bẹ đảm bảo. Phong ca ca yên tâm, ai dám làm phiền các thư thư thì tiểu hôi đánh chết kẻ đó. Đao hổ, ngươi phụ trách bảo vệ ta. Đao hổ nhăn nhó thở dài, nếu chỉ chúng nữ thì nó mặc kệ nhưng không thể bỏ mặt an nguy của tiểu hôi. Tiểu hôi tuy ngoài mặt non nước nhưng thật ra rất tinh danh Tuy nó không phải thánh quân đại nhân thật sự nên không thể ra lệnh cho đau hổ Nhưng nó biết địa vị của mình trong lòng đối phương Nếu xảy ra tình huống nguy cấp Chỉ cần nó bất chấp tất cả bảo vệ chúng nữ thì đau hổ cũng không thể ngồi yên Đau hổ địa sai yêu thú bị gã và tiểu hôi điều khiển Quả thật đó là bi ai cũng là may mắn của nó Được rồi, nhân mã thánh điện tập kết đã bắt đầu xuất phát Chắc phía vu võ biết tin này sẽ lập tức hành động Các vị nhân lúc nhân mã thánh điện xuất động mà lặng lặng bỏ đi thì sẽ không bị chú ý Với địa vị hiện tại của Diệp Phong Dù chúng nữ có hành động gì kỳ lạ thì cũng không ai hỏi Nhưng tẩn tắc vô ưu không bị chú ý càng hay Đó là hồn tâm khoáng ta lấy được từ vu võ nhất tộc vừa đủ cho Thẩm Lan Tử Thanh, Hồng Diệp, Vũ Hân sử dụng lúc đi ngược thông đảo. Các vị mang trên người sẵn đến lúc tất yếu thì cứ về võ nguyên đại lục trước. Gã lấy một mớ hồn tâm khoáng từ nguyên trạc ra, đưa cho chúng nữ. Vu Võ nhất tộc và Thánh điện giao tranh mấy vạn năm, tất nhiên có thu hoạch được một ít phú nhiêu hồn khoáng. Chỉ là họ không hiểu tác dụng của hôi sắc khoáng thạch này, lại không có hứng thú với nguyên lực năng lượng nên cứ vứt xó. Diệp Phong để ý nên xin về. Chỉ tiếc vu võ thu hoạch được không nhiều phú nhiêu hồn khoáng, trong đó một phần hồn tâm khoáng không biết đã mất từ bao giờ. Số lượng gã hỏi xin được chỉ đủ cho bốn người quay về võ nguyên đại lục. Phong, Hương cho bọn mũi hết hồn tâm khoáng thì Hương làm thế nào? Tứ nữ cùng kinh hãi, nếu đến lúc tất yếu như gã nói, việc chảm sát qua bưu bại lộ cả thánh điện truy sát gã. Lúc đó trong tay gã không có hồn tâm khoáng để rời khỏi thánh địa thì tình cảnh càng nguy hiểm vạn phần. Không được, nếu thế bọn muội tình nguyện cùng hương chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Thẩm Lan Yên định lắc đầu, không chịu nhận hồn tâm khoáng. Tử Thanh và Hồng Diệp cũng tương tự. Ngay cả vũ hân cũng mím môi, mắt ẩm an nước nhìn gã, không chịu bỏ gã mà đi trong lúc nguy cấp. Ngốc quá, nếu mọi người ở bên ta làm gì còn kinh lực lo lắng cho. Nếu chỉ mình ta ở lại thánh điện, dù nguy hiểm đến đâu thì với thực lực hiện có cũng đủ đấu với thánh điện. Hà huống, mọi người đừng quên ta còn là anh hùng vu võ, truyền nhân của thần thông lão tổ, cùng lắm là theo vu võ nhất tộc tin rằng thánh điện cũng không làm gì được. gã mỉm cười, lại khuyên: hà huống ta chỉ tính đến trường hợp xấu nhất, có lẽ mọi người cứ yên tâm đợi ta sẽ mang theo tinh huyết của qua bưu về gặp. nhưng khi huyên giết qua bưu, đối tượng bị hiểm nghi nhất là huyên. lúc đó chúng ta chỉ có bốn phần hồn tâm khoáng, làm cách nào đưa được sáu người về võ nguyên đại lục? Chúng nữ nói đến họ, Việt Phong và Tiểu Hôi Đào hổ thuộc yêu thú nhất tộc, không cần lo đến nơi sừng chân của nó Ha ha, việc đó ta đã tính rồi các vị đừng lo Nô cười của gã ẩm chứa sự tự tin khiến chúng nữ an tâm hẳn Chỉ có điều họ không đoán được, gã tính rồi nhưng không Dám chắc lắm Mục đích của gã là lúc cướp pho hồn thạch May chăng phát hiện hồn tâm khoáng có điều gã cũng biết khả năng này không cao Hồn tâm khoáng là thứ thánh điện coi trọng nhất Là tu luyện chi vật thần tôn cần đến Không để ở chỗ phổ thông hồn thạch là bình thường Nhưng gã không muốn cho chúng nữ biết Sợ họ sẽ lo lắng Đợi chúng nữ đón lấy hồn tâm khoáng xong Gã nhìn sang phía đao hổ nói Đao hổ, mố hy vọng một khi xảy ra tình hình không thể đoán trước thì các hạ đưa tiểu hôi về yêu thú nhất tộc, Chỉ cần không tổn thương đến tiểu hôi, mố chấp nhận cho yêu thú nhất tộc tìm yêu thú thánh tôn từ để ấy. Đao hổ hớn hở tiếp đó sắc mặt nghiêm lại nói. Nhưng sự tình chưa phát triển đến mức đó mà các hạ cứng ép tiểu hôi đi thì ta dám chắc không chỉ tiểu hôi không phối hợp với các vị tìm thánh tôn đại nhân mà tương lai yêu thú nhất tộc sẽ gặp hỏa vong tộc. Đao hổ dùng mình không dám phản bác, tiểu hôi nghiến chặt răng, nói đầy ngây thơ. Tiểu hôi nghe theo phong ca ca. Đao hổ, mố biết các hạ e rè vì mố không giúp các hạ tìm thánh tôn đại nhân mỗ không nói những lời thừa thãi nữa. lần này nếu các hạ giúp tương lai dù ở đâu mỗ cũng sẽ giúp yêu thú nhất tục tìm tung tích của thánh tôn đại nhân. diệp phong ngừng một chút ngữ khí thành khẩn hơn. các hạ đừng lo việc mỗ về võ nguyên đại lục trốn tránh sẽ có ngày mỗ lại đứng thánh địa. đao hổ liên tục biến sắc sau cùng thở dài. Nè tình lúc xưa ngươi giải trừ mô hóa trạng thái cho ta, ta sẽ lần cuối cùng thành hiệp nghị với ngươi Ta thề với danh nghĩa thánh tôn đại nhân, sẽ giúp tất cả sức lực đảm bảo an toàn cho các vị Đa tạ. chúc tình này, Diệp Phong nhất định sẽ nhớ Sắp xếp xong xuôi mọi sự, gã mới thở phào Dù hành động lần này phát sinh chuyện gì bất ngờ thì ít nhất bọn Thẩm Lan và Tiểu Hôi cũng an toàn thoát ly nguy hiểm. Gã dù thế nào cũng phải đấu với Thánh Điện, vì chính gã và vì sư phụ. Không còn gì vương vấn đấu trí của gã cũng bừng bừng cháy lên. Qua bưu, ta nhất định lấy mạng ngươi. Một toán hư sai và mười điện sai được bọn liệt mãnh dẫn đầu rời khỏi Thánh Điện. Chúng nữ và Tiểu Hôi cũng lén rời đi trong lúc Thánh Điện lộn xộn. Diệp Phong ở lại, lặng lẽ đợi vu võ nhất tục hành động. Diệp Phong đại nhân, cổ thiên thánh sẵn tại hạ đến thông báo, trước khi các vị thiên thánh đại nhân về thánh điện, mỗi thánh sai phải giữ trạng thái cao nhất để phòng tình huống phát sinh bất ngờ. Thoáng sau một tư dai đến chỗ gã ở để thông báo. Diệp Phong hơi gật đầu, bảo đối phương lui đi. Kỳ quái! Diệp phong đại nhân không phải có bốn vị nữ quyến như hoa sao Ban nãy trong phòng sao lại không có ai Tư dai đó vội vàng đi thông báo những nơi khác Bất giác lẩm bẩm So với lệnh của thiên thánh đại nhân Đó chỉ là tiểu tiết không quan trọng Y không để tâm làm gì Liệt thiên thánh các vị đến rồi Thấy thân ảnh tam vị thiên thánh Hòn đá đè nặng trong lòng kiếm vô phong được rú bỏ có 10 thiên thánh tổ thành hai ngũ hành chiến trận, dù Vu Võ nhất tộc xúc hết tiên vu cũng đừng hòng phá được phòng tuyến một cách dễ dàng. Kiếm vô phong lại nhìn hơn 10 địa sai và mốc trời tư sai lao tới, gật đầu thập phần mãn ý. Có phòng ngự này, tin rằng Vu Võ nhất tộc không có cơ hội tiếp cận hồn động đang mở ra. Kiếm thiên thánh, tình huống thế nào rồi? Bọn liệt mãnh vừa đến liền hỏi ngay. Trước mắt thì vô ma đã bốn canh giờ không động tĩnh gì. Kiếm vô phong kể sơ qua tình hình, nhú mày lấy làm lạ. Chúng bình tĩnh đến mức dưỡng gì? Sợ cái gì? Đến đâu thì đối phó đến đó, thực lực chúng ta mạnh thế này lẽ nào còn sợ vô ma man tử dở trò gì? Liệt mãnh cười vang coi thường, lập tức bố trí hơn nhìn thư thánh phân tán đi các nơi tạo thành một lưới tuần tra khổng lồ. Chỉ cần vô ma có đồng tính gì, đại doanh trung tâm lập tức kịp thời phản ứng. Ha <cười> ha! Hy vọng kiếm mố cả nghĩ. Kiếm vô phong tự chào thánh điện đa dốc sức thế này, dù vô ma dở trò gì cũng không thành vấn đề. Hỗn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tự hữu tài. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Ơu đi ô chuyện chấm o sờ g Chương 629 Dương Đông Kích Tây Bầu không khí trong Thánh Điện khẩn trương hẳn lên Nhiều hư sai được bố trí quanh lục đảo Thánh Điện tỏa lạc để tuần tiễu Một vài địa sai còn ở lại đảm nhận trông nom những chỗ quan trọng của Thánh Điện Diệp Phong vì địa vị đặc thủ nên Thánh Điện không an bài nhiệm vụ cụ thể gì để tránh bị hoài nghi, gã rời chỗ ở, tỏ ra nghiêm túc đi khắp nơi xem tình hình. Theo nhân mã thánh điện, gã đang tuần thị khắp nơi, còn mục đích của gã là quan sát tình hình phân bố thực lực của các nơi. Gã nhớ hết mọi thứ, đợi chốc nữa thánh điện đại loạn thì sẽ càng dễ dàng đạt đến mục đích. Thời gian đến rồi, nhân mã vu võ chắc sắp xuất hiện. Nghĩ đến mục tiêu lâu nay sắp đạt thành. Lòng gã lại kích động Một mình gã lơ lửng gần thiên thánh đại điện Nhìn về hư không ngoài xa Quả nhiên một lúc sau Ngoài xa giấy lên mấy luồng khí tức cực mạnh Chủ nhân những khí tức này không có ý che giấu Còn cách lục đảo thánh điện tỏa là Mấy trăm rằm đã phát ra ý gây hấn Khiến mấy nghìn thánh sai đang giới bị đều biến sắc Không xong Khí thế này chỉ thiên vu của vu ma nhất tộc mới có Không thể nào, khí tức có tới sáu làn, lẽ nào Vu ma xuất động tới sáu thiên vu đến tập kích thánh điện. Lúc này ở thánh điện chỉ còn 9 thiên thành, hai người đang chấn thủ trong mê trận có qua bưu tức là chỉ còn 7 thiên thánh để đấu với địch nhân. Bảy Thiên Thánh đấu với sáu Thiên Vũ, các thánh giai có vô số kinh nghiệm chiến đấu với Vu Ma nhất tộc đều biết một Thiên Vũ có thể ngang với hai Thiên Thánh, đương nhiên thánh điện hiện ở thế hạ phong. Vu Ma nhất tộc không phải đang tranh đoạt hồn khoáng ở ngoài tư không với thánh điện sao? Vì sao lại xuất hiện sáu Thiên Vũ ở đây? Số lượng Thiên Vũ của chúc tổng cộng không quá 10 người cơ mà. Một địa thánh biết rõ về vu ma kinh hoàng kêu lên. Sáu thiên vu đến, với thánh điện hiện thời thì đúng là tai họa, không cần hoảng. Tiếng quát khí thế hùng hồn từ thiên thánh đại điện phát ra, tức thì bảy thân ảnh vút lên cao ở trung tâm thánh điện. Đồng thời ngũ hành lĩnh vực của bảy thiên thánh cũng phát ra, năng lượng khí tức bao trùm khắp nơi thanh thế kinh nhân, nhấn chìm tiếng xì xào của chúng nhân. Thấy thiên thánh phe mình xuất hiện, nhân mã thánh điện như thấy được hy vọng, đều hình định lại, không còn kinh hoàng thất thố như lúc đầu nữa. Địch nhân bất quá chỉ có sáu người, sợ gì mà sợ. Lại một giọng nói quát to, dù chúng đều là thiên vu cường giả nhưng ngần đó mà dám đối phó thánh điện thì coi thường chúng ta quá. Tuy bảy thiên thánh tim đập như chống trận nhưng nhờ kinh nghiệm đầy mình mà hiểu rằng phải vỗ an nhân mã thánh điện đát bằng không chúng nhân sẽ tự loạn lên. Tuy thực lực của sáu thiên vu cao hơn bảy người nhưng với tu vi thiên giai của họ thì trong thời gian ngắn đối phương tuyệt đối không phá được phòng tuyến của họ. Tuy thực lực thiên giai giữa hai bên cách biệt nhưng thánh điện còn nhiều nhân thủ cấp thấp hơn tập hợp lại cũng là lực lượng không thể coi thường. Tin rằng để cầm chân đối phương đợi bọn kiếm vô phong quay về thì không thành vấn đề. Ha ha ha! Bọn sùa đen thánh điện, lẽ nào biết bọn lão tử đến nên đã bày trận thế ngay tiếp. Sáu thiên vu lướt đến phía ngoài lục đảo thánh điện, bày thiên thánh lên ngay đón, song phương trăm trăm nhìn nhau cách mấy trăm thước. Khốn kiếp! Vu ma man tử, các ngươi lại sở trò này đánh lén thánh điện hả? Một thiên thánh của thánh điện khí thế hung hung quát to Đánh lén Lạc lôi bước xa đầu tiên Lắc lắc cái đầu chọc lốt cười vang chế nhạo Đây không phải đánh lén mà bọn ta quang minh chính đại công kích Vô võ nhất tộc không vô sỉ như thánh điện Bọn ta thích chiến đấu đường đường chính chính Xám chó Một kim điện thiên thánh nhiến xăng Nếu các ngươi đường đường chính chính Vì sao lại dùng thủ đoạn thu hút quá nửa nhân mã của bọn ta đi rồi mới đến thánh điện gây loạn Tuy bị vô sỉ là bọn các ngươi mới đúng Bọn lạc lôi đến thánh điện đúng lúc này Các thiên thánh đều không ngốc Đương nhiên hiểu đó là kế điệu hổ ly sơn của đối phương Chỉ vì chú ý của thánh điện bị phú nhiêu hồn khoáng và hồn tâm khoáng thu hút Không ngờ vu võ nhất tộc bày ra cách bấy cho thánh điện tự chui vào Hừ Thánh điện các ngươi vẫn thích lấy nhiều đánh ít, lần này mới hơi thiếu nhân mã là đắc hoảng rồi sao? Một chân cũng cười lạnh, lướt đến giữa song phương khiến các thánh điện thiên thánh cảnh giác theo ý thức lùi lại một đoạn, khiến vu võ cười vang chế nhạo. Bọn ta phí công bày ra cách bấy này là để tìm cơ hội đấu một trận công bằng. Hiện tại chư vị thiên thánh và bọn ta coi như ngang nhau. Tuy các vị vẫn chiếm tiện nghi nhưng vu võ xưa nay rộng rãi, không tính toán với thánh điện. Thế nào các vị có dám đấu với bọn mỗ Một chân cười ha hà. Bảy thiên thánh tắc tỷ, rồi một mục điện thiên giai đáp. vu ma nhất tộc đến xâm phạm thánh điện, lẽ nào còn muốn còn ta khách khí nữa? Có bản lĩnh thì sáu các ngươi cứ xông vài phòng ngữ đi. Được thiên thánh hạ lệnh. Mấy chục địa sai và mấy nghìn hư sai cùng phát ra khí tức tạo thành năng lượng phong bạo ép tới sáu thiên vô. Tuy tu vi song phương cách xa nhưng sức mạnh do ngần ấy thánh sai phát ra thì không thể coi thường. Chát, chát, chát. Bọn lạc lôi bị khí thế này bức lui liên tục, sau cùng thân thể sáu người lớn vụt lên cùng bảo phát khí thế hung hãn mới đứng vững lại. Hà, thế nào hà? Các ngươi tưởng với sáu thiên vu là có thể tung hoành ở địa bàn thánh điện hả. Đúng là không biết lượng sức. Thiên giai của thánh điện cười vang, họ tuy kém hơn nhưng sau lưng còn đông đảo thánh giai, sáu thiên vu của đối phương không hẳn không thể chiến thắng. Hắc hắc! Đã biết ngay thánh điện chó đen giữ mực, lại dở trò ý đông mà. Bọn lạc lôi không hề sợ mà tỏ vẻ trí nhạo đừng nói bọn ta không cho thánh điện cơ hội giao chiến công bằng, so nhân số. Vu võ nhất tộc vì tất kém các ngươi. Lạc Lôi vừa dứt lời, từ ngoài trăm rằm đột nhiên bừng lên khí tức cực kỳ kinh nhân, đều từ thánh sai trở lên, trong đó có mấy chục đạo đã đạt đến địa giai. Mất nhìn đạo khí tức phảng phất đột ngột mọc ra trên không cực kỳ nhanh chóng tập kết lại sau lưng bọn Lạc Lôi. Tiếp đó mấy nghìn thiên vu gầm vang cùng với khí thế ào ào tràn tới, ếp lùi toàn bộ khí thế của nhân mã thánh điện. Khí thế còn hất ngã không ít thánh sai thực lực không cao, tình hình phe thánh điện liền loạn xả lên. Các, các ngươi định toàn diện tuyên chiến với thánh điện hả? Các thiên thánh cuốn lên, lực lượng của vu võ nhất tộc đang nằm ngoài khả năng ứng phó hiện giờ cơ y, a thánh điện. Hà húng đây là địa bàn Thánh Điện có nhiều vị trí quan trọng, nếu xảy ra giao chiến toàn diện thì chắc chắn Thánh Điện sẽ tổn thất không để đâu cho hết. Ha <cười> ha! Thánh Điện Vương bát đàn sợ rồi. Một chân hào sảng cười vang. Toàn diện khai chiến thì vu võ nhất tộc sợ gì. Nhưng ngoài cách đó, bọn ta chừa cho các ngươi một con đường. Cách gì? Thánh điện thiên thánh đều sầm mặt đến cực độ, vốn họ định ngầm phái người đi thông đi cho bọn kiếm vô phong Nhưng đại đội nhân mã vu võ vừa đến là phong tỏa mọi hướng khiến người báo tin không thể rời đi Đương nhiên sẽ kéo dài thời gian bọn kiếm vô phong trở về Hai bên chọn ra 15 người mạnh nhất quyết đấu công bằng Bên nào thua nhiều trận hơn sẽ thua chung cuộc Thánh Điện thắng thì bọn ta đi ngay Còn Thánh Điện thua thì phải trả cho bọn ta gấp 3 lần phú nhiêu hồn khoáng Không thể nào các ngươi dở trò Thánh Điện giận dữ, giao đấu cân bằng về nhân số Nhắm mắt cũng biết Thánh Điện không có cơ hội thủ thắng Vậy thì toàn diện khai chiến Lạc lôi phất tay Mấy nhìn vu võ sau lưng y đắt xoa chân xoa tay chỉ muốn sông lên dáng vẻ đầy đấu trí Chỉ đợi y hạ lệnh là sẽ sông lên thánh điện phá hoại Đợi đắt Thấy đối phương bảo dừng tay Lạc lôi chợt nở nụ cười gian xảo